Cố tự nhỏ rộng giải thích, đây là trong căn cứ mới nhất phát minh khoa học kỹ thuật, liền làm trụ năng thủ bộ, mang lên cái này có thể giảm bất dị năng phúc tán lãng phí, để cao dị năng lợi dụng suất. Biên trưởng Hy đương nhiên biết đây là trụ năng thủ bộ, nhưng vấn đề là này bao tay là Mạt thế một năm dưới tả hữu mới phát minh ra tới, lưu hành một đoạn thời gian sau đó ở Mạt thế hai năm bị đào thải, bởi vì chỉ đối cấp thấp dị năng giả có ý nghĩa. Thượng cấp bậc dị năng giả tự nhiên có chính mình biện pháp giảm bất dị năng sử dụng khi lãng phí, mà cái này bao tay phí tồn cao, cấp thấp một không có quá nhiều tích tụ, nhị liền tính dùng bao tay, ở lúc ấy cường tay đã khắp nơi đều có thời điểm, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trên lệch chính là trên lệch, cũng không phải là một đôi mỏng bao tay là có thể đền bù. Nhưng này bao tay hiện tại liền xuất hiện. Đầu tiên là thông tin nghi, lại là này hậu kỳ dâu ria giống nhau. giờ phút này giai đoạn trước sẽ là phi thường nổi tiếng bao tay cái kia trọng sinh giả vẫn là cái gì thật đúng là đủ vội chỉ thấy lương tử ngâm mang lên bao tay lúc sau đem đôi tay đều đặt ở võ đại lang bị thương cái kia trên đùi nhẹ nhàng đặt miệng vết thương phía trên sau đó nửa trong suốt bao tay bắt đầu nở rộ màu xanh lục quang mang này quang mang trải qua bao tay thu tụ trở nên rất là cô động. nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bao trùm trụ chủ miệng vết thương chậm rãi xuống nước đi vào Nay trị liệu thủ pháp nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Kỳ thật sở hữu một hệ trị liệu thủ pháp đều không có không giống người thường chỗ, thức tỉnh dị năng bắt đầu, dị năng giả bản thân tựa như được đến một cái truyền thừa giống nhau. Thiên nhiên biết nên như thế nào sử dụng cái này dị năng, đương nhiên cũng có cái lệ, hơn nữa cái này biết là phi thường cơ sở, chỉ có tạo nghệ đặc biệt thâm hậu, lý giải phi thường độc đáo người, mới có thể cân nhắc ra bản thân phong cách cùng phương thức. Biên trường hy kiếp trước dị năng chết non, cho nên chẳng sợ một lần nữa xuống quá, cũng còn xa xa không đến cái kia trình độ, quan xem lương tử ngâm mặt ngoài động tác, nàng đảo thật xem không quá ra tới sâu cạn. Khâu vân là cái không chịu nổi tịch mịch, thấy mọi người đều không ra tiếng. nhịn không được hỏi, lão võ chân là bị không gian nhận cắt quá, này thật sự có thể trị hảo sao. Nghe nói không gian nhận căn bản là đem một cái trong không gian đổ vật hoàn toàn chuyển qua một cái khác không gian. Lão võ chân không phải bạch bạch ném một đoạn Lương tử ngâm chính thu tay Nghe hỏi đầu tiên là lại nhìn biên trường Hy liếc mắt một cái Hiển nhiên cảm thấy là nàng lắm miệng Bằng không khâu vân cũng sẽ không hỏi Trước kia cũng chưa hỏi qua vấn đề Không biết nàng nói qua cái gì Hắn nghị nghị khiêm tốn mà trả lời Không gian nhận tạo thành miệng vết thương Sắc thật nghiêm trọng phức tạp một chút Nhưng cũng không phải hoàn toàn trị không hết Võ tiên sinh miệng vết thương Tuy rằng còn có một tiểu tiệt khe hở Nhưng trải qua mỗi ngày như vậy chỉ liệu, Phục Càng cũng không phải không có khả năng. Nô, hắn cũng biết không gian nhận miệng vết thương nội hàm. Cũng nhìn ra được võ đại lang trên đùi còn có khe hở, nhưng lại biên trường hy nói được như vậy nghiêm trọng, không biết là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vẫn là không có như vậy sâu xa phán đoán ánh mắt. Tiếp theo lại đi cấp bóng dáng xem. Động tác nhưng thật ra không sai biệt lắm. Biên trưởng Hy chú ý tới đầu tiên là khâu phong cấp bóng dáng đánh một châm dược tề, sau đó lương tử ngâm hoàn toàn là cho bóng dáng thân thể giáo hấn năng lượng. Đem hắn cái này tàn phá bất kham thể xác tu tu bổ bổ đến càng vì vững chắc, nói ngắn gọn, chính là ở kéo nhật tử, cũng không có thực chất trợ giúp, Đương nhiên cũng không thể nói hắn ở làm vô dụng công, không có hắn tu bổ. Bóng dáng thậm chí kéo không đến hôm nay. Một ngày lệ thường trị liệu liền như vậy kết thúc. Lương tử ngâm do dự một phen, thỉnh cố tự đi một bên nói chuyện, cố bồi thấy đôi mắt đều phải trường ra tới, biên trường hy cảm thấy buồn cười cực kỳ, không chịu nổi bị hắn dây cương, cũng trận to mắt đem ánh mắt đi theo qua đi. Nô, cố tự sinh đến hảo, đứng ở đại môn biên, kia nắng ban mai hạ, thân hình tiêu rút khuôn mặt cương nghị tuấn Mỹ, tuy rằng lương tử ngâm cũng là pha tuấn lãng dương cương một nam tử, nhưng thúc ngửa khó cập cố tự a, thấy thế nào cũng chưa kia cổ hương vị. Nàng an tâm mà đối cố bồi nói, liền tính nhân ra có ý tứ, nhưng ngươi nhìn xem, này hai người xứng sao? Ngươi ca bị mang không ai, yên tâm. Ngưng một chút, nàng lại thấp giọng tự nói, cho dù có môn, cũng nên là cùng khâu phong cái kia cấp bậc, kia mới có thể xem. Cố bồi giật mình mà nhìn nàng, nàng một buông tay. Khi ta chưa nói, nàng lại hỏi, nói trở về, ta hỏi ngươi, cái kia trụ năng thủ bộ là ai phát minh? Cố bồi sửu sốt. Tựa hồ nháy mắt hạ xuống đi xuống, tiếp theo lại cười rộ lên, là một cái khoa học kỹ thuật của Nhân. Hắn không ngừng làm phát minh, còn phát biểu không ít luận văn, đều là giảng đường kim thế giới hoàn cảnh biến hóa. Hắn đã trở thành căn cứ khoa học kỹ thuật cao Nhân, lý luận trong chóng đo chiều gió. Hắn kêu cú ích. Thật là. Biên trưởng Hy để lại cố bồi bả vai, cái nào cụ cái nào ích. Cố tự cùng lương tử ngâm nói xong lời nói, làm hắn đi về trước. Bây đầu liền thấy Biên Trường Hi cùng nhà mình đệ đệ ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, thậm chí kề vai sát cánh, ai đến miễn bàn nhiều gần, hẹp dài mắt liền mị mị, "Trường Hi?" "Ai?" Biên Trường Hi nghiêm thân thể, "Chuyện gì?" Vừa rồi Lương Tử ngâm nói, "Vạn vật tương sinh tương khắc, chỉ sa độc phương thuốc dân gian đều là thải rắn độc phụ cận thảo dược, gần nhất có người ở căn cứ phía Tây phát hiện một cái năm hoa bầy rắn, phụ cận mộc đầy ngũ thải ban lan thực vật." Hắn cảm thấy có thể dùng kia thực vật tới thử xem, ngươi thấy thế nào? Nam hoa xà. Ngũ sắc thảo. Wow, kia lương tử ngâm không được à, đoạt nàng lời kịch. Nàng vốn di chính là tính toán tìm cơ hội để cái này. Kia ngũ sắc thảo dược lực mạnh mẽ, chuyên trị các loại xà độc, bóng răng. Cái này cũng có thể trị, nhưng đó là kiếp trước thật nhiều người chết vào rắn độc thảm kịch thúc đẩy đại quy mô phái người đi ra ngoài tìm thuốc giải, thử vô số loại tài liệu lúc sau. cuối cùng mới xác định ngũ sắc thảo vì đại đa số xà độc giải dược. Không được không được, bên người nơi trốn là trọng sinh giả bóng dáng, nhìn xem cái này là tiên tri, nhìn xem cái kia cũng có khả năng, cuộc sống này đừng qua. Biên trường hy lột mấy khẩu cơm sáng, áp lực sơn đại địa ra cửa, đi vào khu biệt thự nhập khẩu, lúc này biên khoáng còn không có tới, biên gia chỗ ở cách nơi này không gần, hắn tới còn không có, nàng cũng không làm chờ. dọc theo đại lộ đi rồi một đoạn, quẹo vào một cái cũ lâu khu. Nơi này nhiều là 4-5 tầng lầu cao nhà lầu, có một ít lịch sử, con đường cũng nhiều năm lâu thiếu tu sửa chi tích. An mặc thấp kém nhưng tinh thần diện mạo thượng tốt những người sống sót ra ra vào vào, nhìn đến biên trường hy ánh mắt đầu tiên trước bị nàng đầu vai đáng yêu tiểu thú hấp dẫn, đệ nhị mắt đã bị nàng bên hông thương trên lưng đau doạ sợ, lập tức thực thức thời mà không dám đến gần gây chuyện. Đây là biên trường hy muốn hiệu quả, bằng không một cái độc thân tuổi trẻ nữ tử ra cửa. Tại đây vạn ác toàn vì phóng thích thời đại, quả thực có thể viết thành một bộ đấu trí đấu dũng lục Nàng đi rồi trong chốc lát, tìm được điện tự hẻm 81 hào, một cái độc môn độc viện tiểu viện, trong viện là một đống hai tầng lâu. Thành một cái lom hình tọa lạc, trên dưới đều có rất nhiều cái phòng. Lúc này rốt giờ cùng bình yên đang ở lượng quần áo. Trần Quan Thanh dẫn theo nồi nấu đem nước bẩn ngã vào trong đất trồng rau, lại xoay người hồi phong bếp, sở hào bồi một bà cố nội ở đất trồng rau biên chết cải thìa. Một bên tán gấu. Bình Yên trước nhìn đến biên trường hy, kinh hỉ mà kêu lên, biên tỉ tỉ. Những người khác cũng nhìn đến nàng, đều vui vẻ mà vây lại đây cho nàng mở cửa, biên tiểu thư sao ngươi lại tới đây. Ta đến xem các ngươi quá đến thế nào. Tối hôm qua bởi vì có cô tự phân phó. Khâu Phong ở mang biên trường hy hồi biệt thự đồng thời, thuận tay đem sở hào mấy người đặt chân mà an bài xuống dưới. Biệt thự không phải thu dụng sở, không cho phép không rõ nhân vật tiến vào, bọn họ đương nhiên không thể cùng trở về. Chỉ có tạm thời làm cho bọn họ trụ tiến giang thành phương diện, Khâu Phong không có an bài những cái đó có hoa không quả chung cư lâu, mà là làm cho bọn họ trụ vào chỉ có hai cái lao nhân ra cùng mấy cái người trẻ tuổi trụ, không gian còn đại thật sự điển tự hẻm 81 hào. Nơi này nguyên bản trụ dân đều phi thường hiền lành, người trẻ tuổi nhiều là dị năng giả. Có nhất định thực lực, cũng sẽ không khi dễ người, không sợ bị khi dễ, phòng chống lưu trữ vốn dĩ liền phải cấp đồng dạng thuộc tính người tiến vào. Sở hào đám người là biên trưởng hy đồng bọn, phẩm chất hẳn là đáng tin. Dị năng giả tỷ lệ lại tương đương cao, làm cho bọn họ tiến vào cũng coi như thích hợp, cứ như vậy, sở hào bốn người, xài chung 6 người. Chạy ra đường hầm khi lại chết một cái Hơn nữa một người đầu cho cường Ngày hôm qua hơn phân nửa đêm Mới tìm được đường sống trong chỗ chết Tới căn cứ còn không có phân do Nam Bắc Tây Đông Đã bị mấy cái sấm rền gió cuốn thiết diện Vô tư người mang đi Chính trong lòng thấp thỏm đến không được Nháy mắt, cư nhiên liền có đặt chân địa Tuy rằng muốn Hai ba cá nhân tệ một phòng Nhưng bọn hắn cũng khoái cảm động đến rơi nước mắt Quan trọng nhất chính là Nhân ra trả lại cho một ít vật tư Hàng xóm lại tương đương nhiệt tâm, gần nhất liền hỏi hàn đơn cần, biểu đạt phi thường rõ ràng hữu hảo chi ý. Cái này làm cho vẫn luôn chưa sinh tồn dãy rua, mới bị lao tiền hố bọn họ ấm áp lại cảm động, cảm giác từ địa ngục về tới nhân gian, trong lúc nhất thời không khí tốt lắm. Bọn họ cũng minh bạch, đây đều là kéo biên trường hy phúc, bằng không bọn họ có thể tiến căn cứ đại môn liền cảm ơn trời đất. Biên tiểu thư, thật là cảm ơn ngươi a, nơi này thật sự là phi thường hảo. Hiện tại từng nhà đều phải mua thủy gánh nước dùng, này tiểu viện tử phương tiện, tưởng những cái đó chung cư lâu, bò thang lầu liền đi chết người. Còn có này tiểu thái mà, loại điểm cái gì nhất phương tiện bất quá, sân không gian cũng đại, phòng cũng nhiều. Sở hào giống nhau giống nhau mà tổng kết, trần quan thanh thế hắn khái quát, tóm lại là quá cảm tạ ngươi, mau tiến vào ngồi. Biên trường hy cười đi vào, nếu nhân tình đều bắt đầu làm, liền phải làm được đế. Thật vất vả trăm cây ngàn đắng mà đi tới căn cứ, cách mạng tình nghĩa đều thành lập đi lên, đoạn không có liền như vậy chặt đứt đạo lý, nàng đương nhiên muốn đến xem. Nàng sờ sờ bình yên đầu, thói quen tính mà cấp một hộp sữa bỏ, còn không có ăn cơm sáng đi, không cần vây quanh ta, ta chạm chạm liền đi, các ngươi đều vội đi thôi. cảm tạ Hồng Lang nhất hào một chương phấn hương phiếu. cảm tạ Trí Long tiểu tử một chương phấn hương phiếu. Lại nhiều hai cái tân gương mặt. Tân người quen cũ nhóm, xin cho hứa ta như vậy đều các ngươi thật là quá nhiệt tình. Ngoà ngoà, hơi chút có chút đã muộn, ta kiểm điểm. Không cần phiền chán nói trọng sinh giả như thế nào nhiều như vậy. Quyển sách trọng sinh giả trừ bỏ tiểu hy liền một cái ôn đồng học lạc. Bất quá nàng là cái có gia tâm, thượng có cường ngạnh chỗ dựa, hạ có vô số nhanh bớt Như vậy cố đấu nghi trợn, các bạn có phải hay không cũng cảm thấy ai ai đều rất khả nghi. Tiểu hy liền càng là như thế lạp Tiểu Hy càng sờ không rõ, nhân ra liền càng an tỏa trướng sau ác tựa như ta nói, nàng không phải một người ở chiến đấu. Không tin. Ta nhìn xem không sai biệt lắm đem nàng lôi ra tới lưu lưu. Khu khu, một không cẩn thận lại sách, ta nói vì cái gì như vậy nhiều S, S, P. Chương 134 không ổn, quá nhanh phát triển, canh một. Nhưng này sẽ ai đều không muốn rời đi, liền bị thương pha nghiêm trọng xài chung đều bị ngô hạ đỡ ra tới. Trần Quan Thanh nổi cũng không thể, từ trong phòng dọn ra hai ghế dài tử làm biên trưởng hy cùng đại gia ngồi, chính hắn cũng ngồi xuống, hỏi, biên tiểu thư hiện tại ở nơi nào đặt chân? Tạm thời ở phía đông khu biệt thự bên kia. Nga. Đại gia liền rất là kinh ngạc cảm thán hướng tới bộ dáng. Ngày hôm qua bọn họ đã hướng trong viện những người khác hiểu biết quá, căn cứ đại khái địa vực phân khu cùng cấp bậc phân chia, tự nhiên biết khu biệt thự là đệ nhị đẳng. bọn họ nơi này vô luận nhà lầu đại viện phổ biến là đệ tam đẳng xê khu đừng nhìn chỉ là kém một cấp bậc nhưng b khu đối bọn họ này đó người thường tới nói tuyệt đối là chỉ có thể nhìn lên tồn tại trần Quan thanh lại nói ngày hôm qua mang chúng ta tới người ta nói hôm nay chúng ta muốn chính mình đi căn cứ cửa thân phận tạp phát chỗ linh thân phận tạp thủ tục là làm xuống dưới chỉ là lãnh tạp còn muốn bản nhân đi đi một chút trình tự nghe nói cái này thân phận tạp rất khó làm thật là không biết như thế nào cảm tạ ngươi bằng hưu. Biên trưởng Hy nói, tạ tới tạ đi nói liền không cần phải nói. Là là, ta chính là muốn hỏi một chút, trong chốc lát chúng ta lên phố, hẳn là như thế nào làm mới hảo đâu. Hắn nhìn biên trường Hy thực cụ uy hiếp lực trang bị. Biên trưởng Hy cười nói, các ngươi ngàn vạn đường học ta, mới đến, vẫn là điệu thấp chút tương đối hảo, cũng không cần dễ dàng đi trêu cho ai, căn cứ nhất không thiếu không phải ngưu nhân. mà là vô thanh vô tức tàn nhẫn người. Gặp người trước lễ nhượng ba phần, nhưng cũng đừng đem chính mình làm cho quá khiêm tốn, sẽ cho người khinh thường, điểm này người cùng sở hào phối hợp lại nhất định có thể làm được thực hảo Mọi người đều gật đầu, biên trưởng hy không có chia sẻ kinh nghiệm càng nhiều, tuy rằng đem một ít yếu điểm quy tắc nói cho bọn họ, bọn họ sẽ càng thêm nhẹ nhàng, nhưng có chút đồ vật vẫn là chính mình sở soạn ra tới hảo, nàng chính mình cũng không nghĩ biến thành cái sách bác gái, Nói một hồi, Biên Trường Hy đi xem Thành Hải Tuấn. Thanh Hải Tuấn người này Biên Trường Hy cũng không biết nên như thế nào an trí hắn, may mắn sở hào bọn họ xem ở nàng phân thượng đem hắn mang theo cùng nhau chiếu cố. Hắn vừa thấy đến nàng cố gắng hết sức hỏi, Biên Tiểu Thư, đường hầm người. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Biên Trường Hy nói, chúng ta giang thành cố đội trường buổi sáng vì chuyện này đi mở họp, đại khái căn cứ sẽ tổ chức người đi diệt trừ cái kia quái vật. Thanh Hải Tuấn liền ngơ ngẩn trầm mặc, biên trưởng hy nói, ta lúc trước thiếu ngươi một thân tình, ngươi cái này bệnh, Trong căn cứ cũng coi như tương đối phổ biến, hiện tại đến chết suất không tính cao, ta sẽ nghĩ các chị, sở hào bọn họ cũng sẽ thu lưu ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Đến nỗi mặt khác, nàng liền bất lực, cũng sẽ không đi xuất lực. Thanh Hải Tuấn vốn là đi theo đại bộ đội đi, sau lại bởi vì chính mình trong đội ngũ nháo mâu thuẫn, cư nhiên liền đi rời ra. trong tay ngàn đắng tới rồi mũi tên đại đường hầm lại bị chu đức hãm hại nam đều bị kéo đi nghiên cứu quái bệnh cảm nhiễm tính nữ đương nhiên kết cục thảm hại hơn lúc trước hắn tổ chức khởi như vậy một cái đội ngũ lại thu một ít không biết cái gọi là người ở trong đội ngũ nàng liền cảm thấy náo tâm không nghĩ tới thật sự xảy ra chuyện cũng coi như là một cái giáo hơn đi lại đi ra ngoài đem đại gia đặt ở nàng nơi này một ít vật tư mấy chiếc xe đều lấy ra tới lại chết sống cấp sở hào tắc thành hải tuấn thức ăn chi phí nhìn xem chính mình nên làm sự đều làm biên trường hy liền cáo từ trần quan thanh đưa nàng tới cửa ta hiện tại còn không có lập ổn góp chân trên, trên người lại có chút phiền phức. các ngươi cùng ta đến gần không được tốt nếu có người hỏi các ngươi ta tình huống không cần thêm mắm thêm muối cũng không cần che che giấu giấu nên nói cái gì nói cái gì trần quan thanh nói ta minh bạch xài trung đông nhiên lại đây lặng lẽ hỏi Biên tiểu thư, nếu là tưởng ở trong căn cứ tìm người, có hay không cái gì lối tắt. Phần 40 Biên trưởng Hy Lăng Hạ, người muốn tìm ai? Nổi danh vẫn là không danh, muốn cho hắn biết vẫn là hy vọng bảo mật. Sai trung trầm mặc một chút, cái loại này người khẳng định không có gì danh khí, ta cũng không nghĩ cho hắn biết ta tìm hắn. Vậy muốn từ từ tới, trừ phi ngươi có bản lĩnh bắt được căn cứ nhân dân danh sách địa chỉ, bằng không thật không có gì hảo biện pháp. Xem hắn lại khập khiễng mà đi rồi. Trần Quan Thanh nói, sáng sớm quang đầu cường liền đi ra ngoài, hắn cùng xài trung tiến căn cứ, cả người liền kích động lên, nghe sở hào nói, bọn họ là muốn trả thù đi. Chúng ta cùng bọn họ va ở một khối, sớm muộn gì muốn đi theo xui xẻo. Biên trường hi im lặng, đây là chính bọn họ sự. Nàng không nghĩa vụ đi theo cùng nhau nhọc lòng. rời đi điển tự hẻm, trở lại khu biệt thự nhập khẩu, đợi không bao lâu. Một chiếc gám màu xám khuynh hướng cảm xúc tốt đẹp cải trang bốn luân điều khiển xe liền mở ra, biên khoáng từ cửa sổ xe ló đầu ra, chờ lâu rồi đi, mau lên đây. Biên trưởng Hy kéo ra cửa xe, ghế sau đã ngồi hai người, một cái vẫn là tóc đỏ đảo phát, một cái khác là cái mang đôi mắt văn nhã thanh niên, đối nàng cười, trường Hy, đã lâu không thấy. Hắn chính là từ Thanh Dương, biên khoáng một vị khác bản thân, biên trường Hy gật gật đầu, ngồi vào trong xe. Các ngươi ba người đều bồi ta lãng phí thời gian. Biên khoáng thúc đẩy xe, nơi này là không chuẩn dừng xe, không nhìn thấy phía trước Duy An đội làm bộ muốn lại đây. Hắn đánh tay lại nói, Thanh Dương vừa lúc muốn đi lính đánh thuê đại sảnh xử lý chút việc, vừa lúc ta tưởng trong chốc lát cũng mang ngươi qua đi nhìn xem, khiến cho hắn cùng nhau tới. Đào Phát suy nói, ngươi liền biên đi, khoáng tử muội muội kỳ thật là khoáng tử cái kia tiểu công chúa cũng từng cùng, không cho đi. Lan qua lộn lại chính là một câu trong xe còn có vị trí, không cũng là không, ta một phiền liền đem Dương Tử kéo tới. Xem biên khoáng ánh mắt không tốt, lại lập tức bỏ thêm một câu, đương nhiên, Dương Tử muốn đi làm việc cũng là sự thật. Biên khoáng tiểu muội giảng đương nhiên chính là biên vi. Đào phát cái này hoa hoa công tử cũng không biết vì cái gì, hơi có tư sắc nữ hài hắn đều vẻ mặt ôn hòa thương hương tiếc ngọc, cô đơn đối vị tiêu kiểu tiếu khả nhân tiểu công chúa kính nhi viễn tri. thậm chí có chút phản cảm vì việc này hắn còn cùng biên khoáng cãi nhau biên trường hy cũng thực phản cảm biên vi nhưng mới vừa trọng sinh lúc ấy nàng sẽ toàn thân mang thứ nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy nàng cũng biết lưu một đường tất yếu giờ này khắc này biên vi rốt cuộc vẫn là biên khoáng đáng yêu sùng ái thân muội nàng một cái đường kỳ thật không nên nhiều làm bình luận thấy biên trường hy không nói gì thêm biên khoáng nhẹ nhàng thở ra hỏi chúng ta đi trước chỗ nào nếu thanh dương muốn làm việc Vậy đi trước lính đánh thuê đại sảnh đi. Lính đánh thuê đại sảnh tồn tại với căn cứ so trung tâm khu vực một tòa cao trọng trời đại lâu cái đáy, toàn bộ một tầng đại sảnh đều là, lầu hai còn có một ít phòng cho khách quý cùng văn phòng. Biên trường Hy đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn bề mặt Huy Hoàng người ra kẻ vào đại môn, biên khoáng ở nàng bên thai kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu, ở trong căn cứ sinh hoạt, kinh tế nơi phát ra chủ yếu phân ba loại, trong đó đối với dị năng giả mà nói. Đầu to chính là tới lính đánh thuê trong đại sảnh tiếp nhiệm vụ. Lính đánh thuê đại sảnh, nghe tới có phải hay không có điểm giống trò chơi? Hắn nói, căn cứ này rất nhiều địa phương đều là tham khảo tiểu thuyết trò chơi tới xây dựng, cái gọi là lính đánh thuê đại sảnh, kỳ thật chính là tập trung tuyên bố nhiệm vụ cùng làm nhiệm vụ người một cái ngôi cao, đảo không phải nói thật là cái gì lính đánh thuê. Mà muốn ở cái này ngôi cao thượng phát tiếp nhiệm vụ, chúng ta trước hết cần đăng ký. sau đó làm nhiệm vụ khi vô luận hay không thành công, đều yêu cầu giao nhất định tỷ lệ thủ tục phí. Một khi thành công, liền có thể đạt được nhiệm vụ tuyên bố giả trước đó nói định khen thưởng. Không cần lo lắng khen thưởng sẽ không thể thực hiện, lính đánh thuê đại sảnh sau lưng là căn cứ trung tâm quản lý đoàn đội, có trăm vạn quân đội làm cường lực người chấp hành, còn không có người dám khiêu khích bọn họ uy nghiêm. Biên trưởng hy đối này đó thực hiểu biết, nhưng vẫn là nghe đến phi thường nghiêm túc. Thực cảm thấy hứng thú bộ dáng Một hàng bốn người vừa nói vừa hướng trong đại sánh đi Bên trong không gian cực đại Nơi nơi đều là người Lan lộn trên màn hình biểu hiện đủ loại nhiệm vụ tên Khen thưởng Còn không có bị tiếp đi nhan sắc là màu xanh lục Đã bị tiếp đi chính là màu vàng Thành công không làm biểu hiện Thất bại sẽ dùng màu đỏ biểu hiện Sau đó góc trên bên phải tiêu chí chú thất bại số lần Nếu có tâm tiếp nhiệm vụ này Còn có thể đi tự chủ phục vụ đầu cuối kỹ càng tỉ mỉ tuần tra Sau đó bất đồng khó khăn cấp bậc, bất đồng khen thưởng cấp bậc nhiệm vụ, ở nhân viên công tác nhân công phân loại lúc sau, sẽ ở từ tả đến hữu bất đồng trên màn hình bày ra, để tiến vào người nhanh nhất nhẹ nhàng nhất mà tìm được thích hợp chính mình. Biên khoáng tiếp tục nói, Dương Tử ra trước kia không phải làm phục sức châu báo sao. Đi vào căn cứ mới biết được, có chút đặc thù tài liệu làm thành quần áo, đối dị năng giả có bảo hộ hoặc là thăng phúc linh tinh tác dụng. Một tháng trước nhà bọn họ liền làm buôn bán giấy phép, ở làm loại này kiểu mới trang phục. hiện tại hắn chính là tới phát nhiệm vụ thu thập tài liệu, bởi vì lượng khá lớn, cho nên thủ tục phí cũng cao, còn muốn hắn tự mình lại đây ký kết hiệp nghị. Biên trưởng Hy gật đầu, một tháng trước tiểu mới phục sức liền xuất hiện. Nàng càng ngày càng có loại toàn thế giới đều ở tiến hóa, cô đơn chính mình tách rời cảm giác. Đây là không đúng, bình thường tiến trình chung, nên khi nào xuất hiện đồ vật. đều có này đạo lý, hoặc là là nhân loại thuận theo quy luật phát hiện, hoặc là chính là bị buộc bất đắc dĩ nghèo mà biến sản vật. Đây là một cái người sống sót cùng ác liệt tự nhiên đấu trí đấu dũng quá trình. Chính là hiện tại lại nhân vi mà đem nhân loại phát triển đại đại trước tiên, để mau. Nếu ngay từ đầu mọi người liền dùng này đó khoa học kỹ thuật võ trang chính mình, không có đem tâm tư đặt ở đề cao chính mình thượng, vẫn luôn cảm thấy còn có đường lui, vẫn luôn đem chính mình xúc ở tạm thời yên ổn. dần già sinh ra ủy lại tâm lý, trí lực thượng, vũ lực thượng, ý chí thượng, nào còn có cái gì tiến bộ đang nói? thật giống như một người hẳn là đi trải qua mưa gió, kết quả hắn còn không có chân chính bắt đầu rèn luyện, liền không ngừng cho hắn cái này phòng hộ cái kia phòng hộ, này thực nhân tính hóa, thực lệnh người cảm kích, nhưng lâu dài tới xem cũng không phải chuyện tốt. lớn như vậy biến hóa, không giống như là một hai người có thể làm ra tới. nàng đống nhiên có chút phiền chán. Đồng nhiên, nàng nhìn đến vài điều nhiệm vụ đều là muốn thải ngũ sát thảo. Xem đào phát bội từ Thanh Dương đi trên lầu, liền lôi kéo biên khoáng đi phục vụ đầu cuối điểm đánh tình hình cụ thể và tỉ mỉ xem xét. Những nhiệm vụ này đều là bất đồng thế lực bất đồng người tuyên bố ra tới, phần lớn là nặc danh giả, thời gian ở một hai ngày trước đến trước mắt không đợi, cũng không biết trong đó có hay không cố tự. Chẳng lẽ có nhiều người như vậy đều chúng xa độc? Biên khoáng cũng không hiểu biết tình huống. Nàng nhìn đến một cái đang ở phục vụ trước đài muốn đăng ký thượng truyền thải ngũ sát thảo nhiệm vụ người, đi qua đi hỏi, vị này đại ca, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi vì cái gì đều phải ngũ sát thảo, đây là cái gì bảo bối sao? mươi 135 đoán niệm, trọng sinh giả tương phùng, canh 2. Người nọ thấy là cái tuổi trẻ xinh đẹp lại vừa thấy liền rất có thực lực cô nương, tức khác mặt mày hớn hở, trả lời. Vừa rồi nghe nói cái này có thể trị xa độc, có thể trị xa độc cũng có thể phòng những cái đó độc chúng đi, dã ngoại kia họa vật nhiều đi, liền lộng điểm bị. Vốn dĩ ta còn tưởng chính mình đi, đáng tiếc đó là rắn độc a. ngấm lại liền cả người nổi da gà. Mọi người đều biết chuyện này sao? Cũng không phải. Hắn hồi tưởng, ngày hôm qua ta còn kỳ quái ta kia đối đầu như thế nào trộm mà muốn thu mua thứ này, sau khi nghe ngóng. Mới biết được mấy ngày trước liền có người thải cái này ngũ sát thảo, ta liền buồn bực, này cái gì thảo như vậy được hoan nên. Hôm nay buổi sáng mới nghe nói nó hiệu dụng, hiện tại đều triển khai. Hôm nay buổi sáng, là lương tử ngâm nói cho cô tự lúc sau đi, là cố tự giải rác đi ra ngoài sao. Cũng có khả năng. Đang nghĩ ngợi tới, phía sau vang lên một thanh âm, biên công tử. Hào xảo. Biên trường hy thân thể cứng đở, quay đầu nhìn lại. Đoàn người đang từ ngoài cửa lớn đi vào tới, cầm đầu cái kia một thân tú khí áo trắng cuốn đen, khuôn mặt tuấn nhã, vóc người đỉnh bạc, trên mặt mang theo di người tươi cười, liếc mắt một cái liền cho người ta khiêm khiêm công tử cảm giác. Biên khoáng đang theo ở biên trưởng hy phía sau, lập tức chính khuôn mặt, thẳng thắn thân thể, lộ ra rụt rẻ khách khí mỉm cười, chư tiên sinh, ngươi cũng tới làm việc. Hai người tay cầm ở bên nhau, chư vân hoa cười khổ mà nói. Chỉ là đến xem có cái gì thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp Ngươi hôm nay ra khỏi thành sao Ta chính là thực chờ mong cùng biên công tử ngươi lại lần nữa hợp tác Nói hắn trong mắt nhạt nhẽo một lượng Nhìn về phía biên trường hy Vị này chính là Biên khoáng nhìn biên trường hy liếc mắt một cái Biên trường hy nhẹ nhàng gật đầu Biên khoáng liền giới thiệu Vị này chính là ta mội mội biên trường hy Ngày hôm qua vừa đến căn cứ Ta mang nàng ra tới quen thuộc quen thuộc Tiểu hi hy Vị tiên sinh này kêu chư vân hoa, là nhị giai hỏa hệ, có một lần ta kia chi tiểu đội tại giã ngoại gặp nạn, nếu không phải chư tiên sinh đi ngang qua viện thủ. Chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh, Sau lại chúng ta còn hợp tác rồi một lần. Phải không? Biên trưởng Hy sâu kín ánh mắt ở chư vân hoa trên người xoay chuyển, dương môi mỉm cười lên, vươn tay phải, đa tạ chư tiên sinh đối ta cả tương trợ chi tình. Hắn người này nhìn như khôn khéo, kỳ thật tương đương sơ ý. có thể nhiều hơn cùng chư tiên sinh như vậy người tài ba kết bạn ta liền an tâm rồi có yêu cầu ta biên trưởng hy địa phương chư tiên sinh đại nhưng mở miệng chư vân hoa cùng tay nàng nhẹ nhàng tương gián ngay sau đó lập tức tách ra toàn bộ quá trình có vẻ phi thường thân sĩ biểu tình ánh mắt đều không có nửa phần dị thường chỗ biên tiểu thư đại danh Trư mộ như sấm bên hai không nghĩ tới là như vậy một cái đáng yêu mỹ lệ cô nương biên trưởng hy trong lòng ghê tởm một chút Qua khen, ha ha, ngươi chính là Giang Thành cố đội trưởng thủ hạ đại tướng. Nếu ta dám tùy ý tiếp đón, không cần đến ngày hôm sau cố đội lớn lên tức giận nên rơi xuống ta trên đầu đi. Có cơ hội ta tới cửa bái phỏng, hy vọng khi đó biên tiểu thư còn không có quên ta thì tốt rồi. Xin đợi đại giá. Biên trưởng hy nói chuyện, đem ánh mắt đầu hướng Trư Vân Hoa phía sau người. Hắn phía sau đi theo ba người, một cái là người quen. cũng là nàng trước khi chết nhìn đến cuối cùng một người từ hoành cái kia thiêu chết nàng hỏa hệ hắn lúc này còn non nớt thật sự dùng to mò lại tiểu tâm cẩn thận biểu tình nhìn nàng thấy nàng xem ra liền lễ phép lại co quắp mà cười lúc này kẻ yếu thấy cường giả đều này biểu hiện biên trường hy trong đầu hiện lên lại là hắn câu kia ngươi dị năng quá không còn dùng được cái loại này khinh bỉ lại tự đắc ngữ khí người thứ hai cũng không xa lạ Đúng là nàng trước đây vạn phần lòng nghi ngờ cú ích. Cái này khoa học kỹ thuật cùng nhân đi ở bên ngoài còn ở tùy thân nổ kẻ phục thượng viết viết vẽ vẽ, một thân lôi thôi lít thiết, miệng lẩm bẩm, phát hiện người trước mặt dừng lại, hắn liền không kiên nhẫn mà nói, có đi hay không. Chạy nhanh lánh nhiệm vụ trở về, liền nói không cần kéo ta ra tới, thật là lãng phí ta thời gian. Biên trường hy kinh ngạc, nàng nhớ rõ cú ích cùng trư vân hoa là nhiều năm cùng trường. Tiến vào xã hội lúc sau quan hệ cũng vẫn luôn thực hảo. Cú ích bản nhân vẫn là thực kính nể trư vân hoa, đối hắn vẫn luôn thực tôn trọng. Nàng nhìn đến trư vân hoa trên mặt một mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, tuy rằng không nên, nhưng nàng trong lòng chính là ám sảng, xem ra trư vân hoa đội ngũ bên trong cũng không có kiếp chức như vậy hài hòa. a. Người thứ ba, ân, là một cái diễm lệ thanh nguyện nữ tính, biên trường hy ngẩn người, đối người này nàng không có gì ấn tượng. Hình như là chư vân hoa trước kia công ty viên trước, tê để... ôn cái gì tới? Kỳ quái, chư vân hoa cái kia học nội đâu, cái kia đối bảo vật có kỳ lạ cảm ứng năng lực người, chính là vẫn luôn bị chư vân hoa mang theo trên người. Chư vân hoa mang theo người đi tự giúp mình đầu cuối tìm nhiệm vụ đi, biên trưởng hy một bên cùng biên khoáng đám người, biên khoáng nói liên miên giới thiệu giải thích nàng đã mắt điếc hay ngơ, tầm mắt vẫn luôn âm thầm mà đuổi theo bọn họ bốn người. Chư vân hoa cùng kiếp trước bất đồng, kiếp trước gặp được hắn khi chính mình chính chật vật, hắn hoàn toàn này đây viện trợ giả tư thái xuất hiện, nhưng không giống như bây giờ còn sẽ khen tặng lấy lòng. Bất quá cái này chuyển biến thực bình thường, ai kêu nàng cũng trở nên có bản lĩnh đâu, này không thể đại biểu cái gì. Tư hoành là đồng dạng đạo lý. Kêu ôn gì đó bỏ qua, nhớ rõ chính là cái bình hoa hình nhân vật, thực không tồn tại cảm. Kỳ quái nhất chính là cú ích. Hắn là cái cao chỉ số thông minh nhân viên nghiên cứu, EG cũng rất cao, Ngày thường lại vội đều tương đối chú ý chính mình hình tượng, cùng người ở chung đều tương đối có nghệ thuật, trừ phi nghiên cứu tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn lại vừa lúc bình cảnh, bằng không rất ít sẽ như vậy bực bội thất thố. Nàng âm thầm ngưng mi chầm tư, ôn minh lệ lại ở không người phát hiện chỗ lạnh lùng mà quay đầu xem nàng. Buồn giấu đi, rồi dám đi, đương này đó người quen xuất hiện tư thái đều đã xảy ra thay đổi, Khi bọn hắn tính cách cùng hành vi biểu hiện cũng sinh ra xuất nhập, xem ngươi muốn rửa cái gì phán đoán ai mới là trọng sinh giả. Mà này trong căn cứ ngoại, tân khoa học kỹ thuật, lý luận, sinh sản, đến từ chính khắp nơi các mặt các thế các phái, căn bản rất khó ngược dòng đến một người trên người. Đương ngươi vừa nhắc đầu tất cả đều là này đó lung tung rối loạn bóng dáng, xem ai đều cùng trọng sinh đáp điểm biên, ngươi lại đãi như thế nào trải vớt rõ ràng manh mối. Nàng trọng sinh chi sơ liền biết chính mình muốn lợi dụng phúc lợi này đại làm một phen, đồng thời nàng lại thực sợ hai trên đời này còn có cùng nàng giống nhau người, nàng nhưng không cảm thấy hai cái, hoặc là càng nhiều trọng sinh giả gặp mặt là cỡ nào cảm động trường hợp, một núi không dung hai hổ, một cái thế giới cũng không cần hai cái trọng sinh giả, tương lai tài nguyên chỉ có thể thuộc về nàng một người, cho nên nàng đã sớm làm tốt thấy một cái diệt một cái chuẩn bị. Nàng trước hết hoài nghi chính là Biên Trường Hy. Rốt cuộc nàng là ở đại gia cùng nhau bị cầm tù bên trong, bị hỏng mất điên cuồng chư vân hoa thuận tay ném vòng ngọc mảnh nhỏ đánh chúng. lúc này mới trọng sinh. Nếu nàng trọng sinh chỉ là một quả rách nát phiến công lao, bên kia trường hy cái này vòng ngọc chủ nhân đâu. Vòng ngọc nông trường tồn tại vốn dĩ liền không thể tưởng tượng, còn có chút cường đại tác dụng cũng không đủ vì quái. Cho nên nàng một phương diện chủ tính muốn đoạt đi biên trường hy vòng ngọc, một phương diện lại để phòng nàng cũng là một cái trọng sinh giả. Nàng làm tôn ca phái gia Láo Trương, bên kia sấn cuối cùng thời gian, làm tôn ca kêu cùng biên gia hợp tác chế tạo thương gọi điện thoại cấp biên gia Láo Đại. Nói như vậy chút lời nói. Đã là muốn hai bút cùng vẽ đối phó biên Trường Hy, cũng muốn nàng xong việc nếu truy tra lên, có vẻ sự tỉnh thực phức tạp. Mà bên này, nàng sớm đi vào tô thành căn cứ. Làm rất nhiều rất nhiều chuẩn bị công tác, thậm chí không tiếc làm lợi cấp những người khác. đem những cái đó tân kỹ thuật chia sẻ đi ra ngoài. đương nhiên thứ quan trọng nhất là muốn nắm ở chính mình trong tay. Những người đó tôn ca cũng âm thầm khống chế được. Toàn bộ căn cứ đều ở bọn họ trong khống chế. Tương lai liền đem từ bọn họ dẫn đường. Hơn nữa ai đều không thể thuận đẳng sở đến bọn họ nơi này. duy nhất không thuận lợi chính là biên trưởng hy nơi này. Từ thật mạnh dấu hiệu tới xem. nàng quả nhiên cũng là trọng sinh. Hơn nữa thay đổi cố tự vận mệnh. biên trưởng hy không đáng sợ. Đỉnh thiên một cái nông trường, một cái mộc hệ, có thể phiên khởi bao lớn bọt sóng. Nàng tận sức với bồi dưỡng cường đại dị năng giả, tổ kiến đại sát khí quân đoàn, mười cái người không được liền trăm cái. Trăm cái nhân không được liền ngàn cái, lộng bất tử nàng cũng có thể bước cho nàng cả đời miêu ở nàng nông trường. Đáng sợ chính là cố tự. Cố tự không thể nghi ngờ là cường đại, nàng liền tính có được lại nhiều tiên tri cùng tài nguyên, liền tính thuộc hạ có lại nhiều người. Nhưng thật sự không dám nói có thể phá đổ cố tự. Hiện tại hắn mới là cái hòa hệ, còn ở Tô Thành cái này tiểu địa phương không đi thủ đô, liền gần nhất bức cho Tô Thành đại lao liên tục nhượng bộ. Trên mặt bàn nói không xuống dưới sự, hắn dám trực tiếp bày ra nắm tay. Hai tháng lôi đài liền đánh bài tràng, càng đừng nói hắn tương lai khủng bố lôi hệ, còn có cái kia làm người buồn bực chết cường giả chế tạo hiệu ứng, hắn quả thực là thượng đế sùng nhi. Ôn minh lệ cắn cắn kiều nộn môi oán hận mà tưởng, có cố tự ở, ai cũng đừng nghĩ nói lướt qua hắn đương lão đại, trừ phi tương lai rời đi thủ đô, ở cái khác địa phương kiến căn cứ, nhưng lại có chỗ nào so được với thủ đô an toàn. Đi thanh tàng kêu mang, thiểu miêu ba lượng chỉ, lại an toàn lại có ý tứ gì, nhưng khẳng định có thể vận ngã cô tự trước, nàng lại không dám treo chọc hắn, cũng chính là tôn ca không tin tà, ở trong căn cứ làm điểm động tác, nhưng hiệu quả thật sự không tốt. tháng đến Trung Thu đêm đó, nàng thật sự kìm nén không được, chạy đến căn cứ bên ngoài tới cái ngẫu nhiên gặp được, nàng đều cân nhắc lại cân nhắc, tận lực ở bắt trước năm đó biên trường hy chật vật tình huống, như thế nào vẫn là không có hiệu quả. Phát sốt mấy ngày vất tới rồi cái dị năng, cư nhiên vẫn là dâu ria không gian hệ. Thậm chí sau lại vài lần cố ý vô tình mà gặp được cố tự, nhân ra ánh mắt kia đều là lạnh leo lạnh leo, chú ý nàng nhưng thật ra có. Nhưng căn bản là so đối đãi người bình thường càng sâu hoài nghi, người này đầu rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Nghi thần nghi quỷ, một chút đều không đại khí một chút đều không tự tin. Đổi người khác liền tính làm khả nghi người tới gần lại làm sao vậy, huống chi là nàng loại này mỹ nữ, tới cái gặp dịp thì chơi đối hắn cũng không tổn thất ta, làm hại nàng một chút cơ hội đều không có. Như vậy khó hiểu phong tình người trách không được sẽ bị trư vân hoa so đi xuống. Ôn minh lệ khuôn mặt không tự giác mà âm trầm lên. Chư vân hoa thấy được, thiểu ôn, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ôn minh lệ giật mình, đang muốn lắc đầu, đột nhiên phát hiện một đạo tầm mắt dừng ở trên người mình. Thuận thế suy yếu mà nói, đại khái ngày hôm qua ban đêm cảm lạnh, bụng có điểm không thoải mái, lao bản, cho ngươi thêm phiền thoái. Đừng nói cái gì thêm phiền toái không thêm phiền thoái, là ta suy xét không chu toàn, chúng ta như vậy cũng tốt. Đi về trước đi. Tư hoành vội vàng nói, đúng vậy, tươi đẹp ngươi là chúng ta kho hàng lớn, nhưng ngàn vạn không thể có việc, muốn hay không ta đỡ ngươi. Ôn minh lệ thiếu chút nữa đem hàm răng cắn đứt, cái này ngu xuẩn, chắc không được Bát dai sát lục dai đều có thể bị biên trưởng hy kéo đi đương đệm lưng, nàng cười lắc đầu, không quan hệ, chúng ta đi nhanh đi. Biên trưởng hy như suy tư gì mà nhìn ôn minh lệ bóng dáng, kho hàng lớn, không gian hệ sao. Nàng nhớ rõ vị này họ ôn không có gì năng A. S. tạ S. hai tạ mười 213 tuổi thơm. Thân tiêu pha lạp, thật cao hứng quyển sách này có thể trở thành người mặt thế văn yêu nhất A. Quá mệt nhọc, này trương kéo thật lâu, rốt cuộc lên đây, ta phát hiện ta tín dụng giá trị càng ngày càng thấp. Nói tốt canh 29 giờ A, ngạch kiểu dáng thật sự đổi không ra A, lại không nghĩ tùy tiện lựa gạt, nếu không đặt lại 10 giờ. O. G. -T o oh. chương 136 nộp thuế, lòng dạ hiểm độc căn cứ, canh một, Ôn minh lệ ra lính đánh thuê đại sảnh, âm thầm vỗ ngực khẩu không lộ ra sơ hở đi. Ngẫm lại nàng lại tức giận, liền tính bị phát hiện lại như thế nào, chẳng lẽ nàng còn sợ nữ nhân này không thành. Nàng quay đầu lại nhìn sáng ngời bận rộn đại sảnh, trong lòng ngăn không được khí giận. Vốn dĩ nàng tính toán thông qua những cái đó bên ngoài người trên bất động thanh sắc mà thu mua ngũ sắc thảo. Lại quá nửa tháng thời tiết chuyển vì giá lạnh trước Sẽ có một đợt rắn độc độc trùng hại Tử thương vô số kể Ngũ sắc thảo thứ này sẽ trở nên thực hút hàng Nàng đều làm tốt đại vớt một bút tính toán Đã có thể ở lương tử ngâm hướng cố tự lộ ra ngũ sắc thảo tác dụng lúc sau Ngắn ngủn một hai cái giờ nội Tin tức liền truyền khai Truyền khai không nói Cũng có thật nhiều người vội vàng tới thu thập thứ này Nhất định là cố tự làm cái gì Rất tốt kế hoạch thất bại Ôn minh lệ thật giống như bị người đương ngực đánh một quyền, buồn bực đến không được. Sớm biết rằng liền không cho lương tử ngâm nói cho cô tự, thật là hảo tâm không hảo báo. Nàng đã quên, đi như vậy một bước, kỳ thật chủ yếu vì làm lương tử ngâm được đến cô tự coi trọng, đánh vào bên trong, rốt cuộc kiếp trước tô thành căn cứ này một năm, lương tử ngâm cũng coi như là cái nhân vật, một hệ so biên trưởng hy cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Không tin biên trường hy còn có thể tại cố tự bên kia nhất chi độc tú, Nàng đông dạng cũng đã quên, liền tính lương tử ngâm không để cập tới, còn có cái biên trường hy, ngũ sắc thảo hiệu dụng người khác không biết, nàng còn có thể không biết. Mà bên này biên trường hy dối dắm một trận, rộng mở liền rộng rãi, bãi bãi, quản hắn ai là trọng sinh giả, không có ý đồ với nàng, nàng mặc kệ, muốn giống nàng hố nàng mới là được nhân. Lấy nàng hiện tại trình độ. Trọng sinh giả chưa chắc dám sẵn bậy, phi trọng sinh giả cũng chưa chắc sẽ có hòa bình sắc mặt, còn không phải là thêm một cái tiên tri người sớm giác nộ sao. Lui một bước nói, nàng bên này thay đổi một ít người vận mệnh, đối phương làm ra vô số tiên tiến kỹ thuật, lịch sử quỹ đạo sớm bị thay đổi, cái gọi là tiên tri người sớm giác nộ đã không thế nào dùng tốt, nhiều lắm chính là biết nàng có một cái nông trường, kia lại có cái gì. Cùng với ở chỗ này đau khổ phiên não. không bằng đem thời gian tinh lực dùng ở cường đại chính mình thượng. Chỉ có cường đại, mới có thể không sợ hết thể yêu ma quỷ quay A. Nghĩ thông suốt, lại xem mãn bình nhiệm vụ cũng không cảm thấy bực bội, nàng bắt đầu chân chính xem khởi những cái đó văn tự. trừ bỏ rất nhiều người ở kêu ngũ sát thảo, còn có muốn nhị giai sóc chuột hẳng răng, muốn biến dị gà rừng lông chim, thịt, muốn biến dị động vật có vú ra lông, còn có hâu người tổ đội đi căn cứ ngoại rất xa địa phương chấn nhỏ tìm vật tư. Muốn mổ mổ trong núi sinh trưởng mổ mổ dược thảo, thậm chí có ra nhiều ít vật tư và máy móc muốn mổ mổ thẻ bài tám, mổ mổ thẻ bài xe thể thao. Mặt sau khẳng định đều là phú hảo. Biên trường Hy vừa thấy, kia xe thể thao vừa lúc chính mình có, ở long nhảy chấn kệ một cái ga ra làm ra. Vẫn là chín thành tân, nhân ra khai giới là năm cái nhị giai bạch hoạch. Nàng hỏi, biên khoáng, cái này giới thế nào? Nàng đối lúc này tinh hoạch sức mua có chút không ấn tượng. Một quả tam giai tinh hoạch tương đương 10 cái nhị giai, tương đương trăm cái nhất giai, cùng giai màu hạch cùng bạch hạch đổi xuất là một so tam. Hiện tại một cái bình thường bình thường trắng niên. Ở trong căn cứ làm công một ngày thu vào là nửa cái đến hai quả bạch hạch. Đi căn cứ ngoại kiếm được muốn nhiều, nhưng nhiều bất quá bốn năm cái. Dị năng giả hiếu thắng chút, hơn nữa dị năng giả còn phải dùng cái này tu luyện. Trên thị trường lưu thông tinh hoạch rất ít. Sức mua còn rất cao. Nói như thế, một quả nhất giai bạch hoạch có thể mua 8 cân gạo, hoặc là 12 cân thủy hệ dị năng giả thả ra thủy, hoặc là hai thân không tồi quần áo, hoặc là ở bình thường lữ quán trụ hai cái buổi tối, hoặc là thuê một gian năm bình phương nhà trệt nhỏ 10 ngày. Sở hào đem chính mình biết đến giá thị trường nói ra, nay cùng mặt thế trước giá hàng không giống nhau, cái nào thưa thất lại quan trọng, cái nào liền quý giá, ăn uống này một khối. Giá cả liên tục thượng đi còn không có hàng quá, Nga, quý nhất chính là vũ khí. Một khẩu súng lục nghe nói có thể bán được vài cái nhị dai bạch hạch. Hắn nhìn kia muốn xe tin tức, lắc đầu nói, trong căn cứ có thuê xe cửa hàng, không xe đều đi thuê, có xe cũng đều là thực dụng xe. Hiện tại du so xe còn quý, xe giới tự nhiên mua không nổi, càng đừng nói loại này háo du lại không kiên nhẫn đâm xe thể thao, gia hỏa này khẳng định là cái nhị thế tổ. Hắn hồi tưởng một chút lại nói, đào phát giống như có loại này xe, hắn chỗ đó một hàng xe thể thao, cả ngày nói phóng chiếm địa phương, muốn dung thành sắt thép, này năm cái nhị giai hắn là không kiếm bạch không kiếm A, trong chốc lát ta nói với hắn. Đào ra trước kia chính là nước ngoài hàng hiệu xe tiêu thụ dùng thương. Biên trưởng Hy liền yên lặng nuốt xuống còn lại nói, biên khoáng cũng chính mình khơi mào nhiệm vụ tới, hắc, cái này săn thu biến dị tiểu heo sữa nhiệm vụ có thể A. Biên trường Hy qua đi xem, có người muốn lộng hai đầu biến dị tiểu trư, càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là mới sinh ra không bao lâu, hai đầu liền khai ra 70 cái nhất dai bạch hạch thù lao. Biên khoáng giải thích, muốn săn heo sữa liền phải quá nó mụ mụ kia một quan, bú sữa kỳ biến dị heo mẹ kia kêu, kêu một cái hung hãn, khởi sướng uy tới một đầu là có thể đâm chết người. Vận khí không hảo còn khả năng gặp gỡ heo đàn, kia thật không biết là người săn heo vẫn là heo thợ săn. Cho nên thủ lao mới có thể cao, này phỏng chừng là có người muốn làm biến dị thị sinh ý, hiện tại ở thí thủy đâu. Hai đầu heo sữa cũng liền 20 tới cân, đương nhiên biến dị heo sẽ chọn một chút, 70 cái nhất dai bạch hoạch, sắc thật đủ cao, đều là nguy hiểm phí. Hơn nữa không ngừng, muốn lộng biến dị heo, khẳng định không thể đẩy khắp núi đồi chạy loạn, ta biết có cái trấn nhỏ bên cạnh có cái trại nuôi heo, kia phụ cận khẳng định có biến dị heo, mà đi trấn trên. chúng ta còn có thể thuận đường lộng điểm vật tư dù sao trừ bỏ hai đầu heo sữa này dọc theo đường đi lộng tới đồ vật đều về chính chúng ta kỳ thật ta đã sớm muốn đi nơi đó nhìn xem biên khoáng nói được hứng khởi tiểu hy ngươi biết không căn cứ hát thật sự mỗi lần tiến căn cứ trên người có bao nhiêu vật tư đều phải nộp lên trên 30%, mươi hắn mặc kệ ngươi đi ra ngoài mang nhiều ít đồ vật nhưng tiến vào cầm nhiều ít liền đều phải tính chúng ta lần đầu tiên ra căn cứ a Đào phát sợ cái này không đủ cái kia không đủ, bao lớn bao nhỏ xách theo hắn những cái đó bảo bối đi ra ngoài, kết quả ở bên ngoài thu hoạch không có nhiều ít, đồ vật cũng vô dụng rớt, có bao nhiêu lại mang về tới, ngươi đoán thế nào, chính là bị thu đi thật nhiều, hắn chỉ kém không quỳ dạp trên mặt đất khóc giống đấm mặt đất. Ai khóc? Một tiếng áp lực rít gào, một bóng người xung tới, phát gục ở biên khoáng trên lưng lặc cổ hắn, ngươi này miệng rộng. Nói nhiều không ít còn tận không nói lời nói thật, xem ta không đem người phù lên. Hai người liền tiểu biên độ mà nháo lên, trong đại sảnh bảo an liền nhìn vài mắt, phía sau đi tới từ thành dương khụ một tiếng, chú ý ảnh hưởng, tưởng bị thỉnh đi uống nước rửa chân sao. Biên trưởng Hy phun cười một chút, thủy tài nguyên khăn hiếm, hiện tại đều không nói bị thỉnh đi uống trà, đãi ngộ thẳng tắp giảm xuống vì uống nước rửa chân. Hai người chạy nhanh tách ra, từng người chính chính quần áo. Đào Phát không chịu lạc hậu về phía biên trường hy cáo trạng, lần đó khoáng tử cũng bị lộng đi rồi không ít thứ tốt, kết quả ngày hôm sau ngươi đoán như thế nào, hắn hai bàn tay trắng mà ra căn cứ, lộng trở về một bao tải dẫm đến ghê tẩm tiểu cóc, ngạnh cùng những người đó muốn nói ấn quy cụ tới, đem cóc đảo vào bọn họ đoạt lại tới gạo bột mì thượng, vì việc này hắn bị đau hầu một đốn, ngồi sổm hai ngày thu dụng sờ đâu. Biên khoáng vội vàng nói, khi đó tâm tình không hảo sao. Những người đó cũng xác thật quá dã man, làm nhân sinh khí. hắn chạy nhanh đem đề tài vòng trở về, nhưng mang nhiệm vụ ra khỏi thành là bất đồng. Mỗi tiếp một cái nhiệm vụ là có thể được đến một trường có ngày, có nhiệm vụ tên bằng chứng, cầm cái này bằng chứng. Tiến căn cứ thời điểm sở cần nộp lên trên vật tư sẽ thành tỷ lệ giảm bớt, nhiệm vụ càng khó, nộp lên trên càng ít. Đây là căn cứ cổ vũ dân gian chính mình hình thành thuê thị trường. Biên trưởng hy ngữ khí lạnh lạnh, Nga. Vậy ngươi liền thường thường mang theo nhiệm vụ đi ra ngoài, làm một ít tư nhân sự tình, hảo trốn thuế lậu thuế. Ra hỏa này, cư nhiên dám cùng thủ căn cứ đại môn binh lính sảng bậy, những người đó nói đáng sợ một chút, giết người không chớp mắt cũng là có, thủ đại môn cũng không phải là cái gì thiện cha, không tàn nhẫn cũng chấn không được chàng. Hắc hắc hắc hắc. Biên khoáng sờ sờ đầu, ta tưởng tiếp được nhiệm vụ này, các ngươi thấy thế nào? đào phát nhún nhún vai, ta cũng giúp không được vội Hỏi ta là hỏi không? Hắn không phải dị năng giả, liền ở vây thành phía dưới lắc lư là không có việc gì, đi xa liền không được. Từ thanh dương lắc lắc trên tay điến sát, ta chính là làm làm thủ tục chạy chạy chân mệnh, thêm cái tiểu hiệp nghị liền dùng rất ta tam điếu thuốc, ngươi giúp ta nhiều lộng điểm loại đồ vật này, ấn thị trường cùng ngươi thu mua. Biên trưởng hy thấy hai người như thế không đáng tin cậy, chính mình hỏi, kia trấn nhỏ nguy hiểm sao? Ngươi nằm chắc được bao nhiêu phần toàn đầu toàn đuôi mà trở về. Vẫn là tiểu hy quan tâm ta, không hổ là ta muội muội. Biên khoáng cảm động đến gật lệ, kia thị trấn ta đi qua, cũng không phải rất nguy hiểm, tang thi cũng không nhiều lắm, có nằm chắc. Ngươi phải đi trước cùng ta nói một tiếng, nếu ta có thời gian, liền cùng ngươi cùng đi. Biên khoáng liền đi giao chút ít thủ tục phí, đem nhiệm vụ này kế tiếp, lộng trương bằng chứng trở về. Một chương chứng có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, nói cách khác yêu cầu trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đem bị nhận định vì thất bại. Thất bại chẳng những thủ tục phí chiếu phó, còn phải cho nhiệm vụ chủ nhân thủ lao 5% vi ước bồi thường, bởi vì một cái nhiệm vụ một người tiếp liền không thể lại bị những người khác tiếp đi, tiếp đi lại làm không được, kia không phải lãng phí thời gian sao? Biên trưởng Hy tuy rằng đã có được khâu phong cấp thân phận tạm, có thể đăng ký. nhưng ngẫm lại ngày mai cố tự hẳn là sẽ có chuyện cho nàng làm, liền không vội nơi này, bốn người liền lại lái xe rời đi. Đi dạo phố vẫn luôn liên tục đến mau giữa trưa mới kết thúc, biên khoáng còn muốn mang biên trưởng Hy đi biên ra khai quán ăn ăn cơm trưa, nhưng bị nàng cự tuyệt, biên khoáng liền trực tiếp đem nàng hướng khu biệt thự đưa. Khu biệt thự giống nhau xe vào không được, biên trưởng Hy lấy ra thân phận tạm ở nhập khẩu bảo an đình trước soát một chút, chứng thực nàng là nơi này trụ dân. liền có thể dẫn người mang xe đi vào, đi vào biệt thự trước. Biên khoáng không lái xe đi vào, nhưng thật ra đảo phát mở ra một xe tải rầm rầm mà xử đi vào, đem tới mở cửa A Nam hoàng sợ. Biên khoáng dung cảm mà nói, bên trong đều là vật tư. Huynh đệ ngươi xem nơi nào có thể chất đống, chúng ta này liền trực tiếp dọn qua đi, vẫn là trực tiếp xe bãi đậu xe, chính là lấy thời điểm có điểm không có phương tiện. A Nam liền chấn kinh rồi, biên tiểu thư. Các người đi ra ngoài mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Biên trưởng Hy bất đắc dĩ mà cào cào cái chán. Ta ca đưa. mươi 137 bất mãn, bỏ gốc lấy ngọn nhĩ. Bù càng, ngày hôm qua canh hai Tá xong đồ vật tiện đi biên khoáng, cơm trưa thời gian đều đã qua. Cố tự khâu phong khâu vân đều đi ra ngoài. Các có các sự vụ muốn xử lý, cố bồi cũng không ở. Biệt thự chỉ còn lại có hành động không tiện võ đại lang, bóng dáng Phụ trách chiếu cô A Nam cùng triệu gì, biên trưởng hy một mình ở trên bàn cơm ăn triệu gì cho nàng lưu cơm, cùng võ đại lang Hàn Huyên vài câu, lại cùng đã thanh tỉnh, ghé vào trên giường phơi nắng bóng dáng nói hội thoại, liền đem A Nam kéo tới, lại đem biệt thự bên ngoài đường cảnh vệ người hô hai cái tiến vào, sau đó liền chỉ huy này ba người ở biệt thự đỉnh viện một góc, cái kia đỉnh hóng gió bên cạnh kéo thật lớn giấy dầu, miếng đất kia vốn là loại chút hoa cỏ. Tuy rằng hiện tại thực vật đều bị sạn rớt, nhưng thổ tầng còn ở. Bốn người liền bắt lấy cái cuốc. ở giấy dầu bóng ma hạ huy mồ hôi như mưa mà, khẩn mà. Đem thổ đều tùng quá một lần, biên trường hy ở mặt trên trải lên hoàng thổ. A Nam nhìn nàng trong tay trống rỗng tới xuống một phen một phen hoàng thổ. Đôi mắt liền trừng đến lao đại, biên, biên tiểu thư. Đúng vậy, ta còn là không gian hệ, căn cứ không phải rất nhiều địa phương đều ở dựng lên sao. Ta xem loại này thổ thực thích hợp loại thực vật, liền mua một xe trở về. Đừng thất thần, hỗ trợ đem thổ tầng đầy đầy bình. Kỳ thật nàng buổi sáng xuyên ý giải phục xứng đau thương, đều không phải biệt thự vốn dĩ liền có, thông minh như cố tự bọn họ hẳn là lúc ấy liền ý thức được, nàng còn làm tốt bị hỏi ý chuẩn bị, khi đó liền phải thực hào khí mà nói, nhân ra chính là song hệ, lợi hại đi. Kết quả, bọn họ một người cũng chưa hỏi. thật là một chút đều không có kinh hỉ cảm bốn người thực mau liền đem xử lý ra tới biên trưởng hy từ lấy ra hạt giống gọi bọn hắn hỗ trợ loại triệu di thấy cao hứng lại bất an biên tiểu thư đây là muốn trồng rau à, ta lúc đầu liền đáng tiếc lớn như vậy khối địa không loại điểm đồ vật lãng phí nhưng cố đội trưởng bọn họ giống như không quá thích như vậy hơn nữa khâu tiểu thiếu gia thường thường thích nơi nơi quát phong nghĩ đến khâu vân thường thường nổi điên yêu thích biên trưởng hy cũng có chút vô ngữ Nàng hỏi qua biên khoáng, vì cái gì hôm nay dạng sáng gần nhất liền sẽ cùng Khâu Vân đánh lên tới, ấn hắn cách nói. Khâu Vân là nhận ra hắn tới, cũng chính là bởi vì nhận ra hắn, biết hắn cũng là phong hệ, cho nên mới lập tức ra tay. Thích quát phong phong hệ. Gặp gỡ một cái khác phong hệ, khẳng định phải đối quát quát phong mới cảm thấy sảng. Nàng nói, không quan hệ, ta sẽ cùng cố đội trường giải thích, này khối địa kỳ thật không chỉ là trồng rau. Này vẫn là ta tu luyện nơi Nga. Tu luyện. Ta hôm nay đi gieo trồng vườn, ở kia gặp gỡ mấy cái mục hệ. Biên trưởng hy trong lòng thở dài, mục hệ à, trồng trọt mục hệ, kia đều là có khống chế hình tiềm năng, một đám đều đi đường nông phu. Nàng vẫn luôn tưởng hướng khống chế phương hướng luyện tập. Nhưng phía trước ở trên đường không có phương tiện, hiện tại cuối cùng yên ổn xuống dưới, khẳng định liền phải xuống tay bắt đầu, đôi tấn dai cũng có trợ rút. Nghĩ tới nghĩ lui. Lại đi gieo trồng vườn tham quan một hồi, kỳ thật nàng cũng không có tiếng lều lớn. Chỉ là ở đất trống thượng xoay chuyển, nhưng vẫn là phát hiện không ít một hệ, liền quyết định vẫn là từ trồng trọt bắt đầu, từ khống chế bình thường thực vật sinh trưởng phát dục bắt đầu. triệu gì đôi mắt liền sáng, rẻ lau tay trái trung sát tới lau đi, nghe nói những cái đó một hệ có thể đại đại đề cao thu hoạch thành thụ, còn có thể làm thu hoạch lớn lên đặc biệt hảo. Biên tiểu thư như vậy bản lĩnh, Nhất định so với kia những người này còn lợi hại. Chúng ta đây không phải mỗi ngày đều có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Không trách nàng kích động, trong phòng bếp cái gì cũng tốt, điện, hóa lỏng khí, các loại thiết bị ứng dụng chỉ có, nguyên liệu nấu ăn cũng là không thiếu, nhưng chính là mới mẻ rau quả quá ít. Nàng nhận được cố đội trường để mắt. Từ liên can quần áo tả tơi dân chạy nạn chung lấy ra tới, đầu tiên là ở phòng bếp lớn làm việc. sau lại lại thông qua tầng tầng tuyển chọn tới biệt thự làm việc chất lượng sinh hoạt tức khắc đề cao vô số không nói sau lại càng là thức tỉnh rồi lực lượng hình quả thực như là bước lên may mắn đoàn tàu cho nên đặc biệt tưởng hồi báo bọn họ nàng duy nhất có thể làm chính là đem đồ ăn làm tốt làm ăn nhưng không có rau dưa một ngày ngày thì đồng hàng khô bột mì làm được lại ăn ngon nhiều cũng chỉ dư lại một cái chăn ấy đương nhiên là có người sẽ đưa rau dưa tới nhưng cơ bản đều là căn cứ trước mắt chủ yếu sinh sản cải trắng khoai tây củ cải bọn họ không phải vội chính là thường không một cái đối ăn chú ý ai cũng sẽ không đặc biệt vì những cái đó thưa thất mỹ vị rau quả mà chuẩn bị không có lý tưởng nguyên liệu nấu ăn triệu gì liền mỗi ngày vì nấu ăn phạm sầu biên trưởng hy nếu có thể nhiều hơn mà rất lớn loại ra đồ vật tới kia chẳng phải là trước ra môn liền khai vườn rau mỗi ngày đều có trích triệu gì một hương phấn liền lập tức bỏ qua rẻ lau Ngồi sổm xuống đi hỗ trợ, biên tiểu thư ta tới giúp người, bọn họ ba cái đại nam nhân nào hiểu trồng trọn, biên tiểu thư ngươi đây là loại cái gì? Cố tự mang theo lục thiệu dương tiến vào, liền thấy biên trường hy cùng triệu di thực không có hình tượng mà ghé vào tân lật qua thổ địa thượng, bên cạnh A nam ba người từng người bắt lấy bình đồ uống, đặt ở trong tay lại không dám uống. Phần 41 Cố đội Bọn họ nhìn đến cố tự vội vàng đứng thẳng vân an. biên trưởng hy hai tay ruội ở trong đất đang ở cảm ứng hạt giống nhìn đến cố tự lên nói ta đem này khối địa khai ra tới loại điểm đồ vật muốn thăm dò một ít tân năng lực ngươi không ngại đi đương nhiên sẽ không quay đầu lại ta làm khâu vân chú ý điểm cố tự nói lục đại phu tới tô trầm tư nói đại khái phải chờ tới buổi tối khâu phong mang lại đây các ngươi liêu ta còn có chút việc hảo vậy ngươi đi thôi cố tự đi rồi hai bước Lại dừng lại nói, ngũ xác thảo hôm nay sẽ tới, dùng cái kia trị liệu bằng dáng, ngươi xem ngươi. Biên trường Hy minh bạch hắn ý tứ, nếu là lương tử ngâm nói ra, vậy làm hắn đến đây đi, đến lúc đó ta ở bên cạnh nhìn. Cố tự tự nhiên là càng tin tưởng biên trường Hy, vô luận là phẩm chất vẫn là năng lực. Hắn đồng thời đã chịu quá bọn họ hai người trị liệu, cảm thụ quá hai người năng lượng, ở số lượng thượng trên lệnh cũng không rõ ràng, rốt cuộc đều là nhị dai. Nhưng luận năng lượng lưu rất nhỏ thao tác, trị liệu hiệu suất, tuyệt đối là trên lệch cách xa. Biên trường hy thực lão luyện, rất cao hiệu, năng lượng ổn trọng dày rộng thả linh hoạt, có cường đại bao dung tính, không thể nghi ngờ càng làm cho người yên tâm. Hắn kỳ thật càng hy vọng nàng tới thao đao, nhưng con nàng ở bên cạnh nhìn cũng là giống nhau. Đến lúc đó ta khả năng đuổi không trở lại, hết thể đều làm ơn ngươi. Ngươi muốn đi đâu? mũi tên đại đường hầm, yêu cầu đi một chuyến. Cố tự nói nhanh chóng lên lầu, không lâu dẫn theo cái bao xuống dưới, hắn tài xế cùng trợ lý đều ở biệt thự ngoại chờ, có thể thấy được cái này trong bao mặt là rất quan trọng đồ vật, bằng không không cần hắn tự mình lấy. Biên trưởng Hy nhìn hắn bóng dáng khẽ như mày, không có cái không gian khí quá phiền thoái, hiện tại nhiều như vậy kỹ thuật đều xuất hiện, nghe nói liền dò xét không gian dụng cụ thí nghiệm phẩm đều xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có không gian khí bóng dáng, rốt cuộc là kỹ thuật yêu cầu quá cao. Vẫn là cố ý vì này. Rốt cuộc không gian vật chứa ra tới, đối không gian hệ tới nói là đả kích to lớn. Nàng thỉnh Lục Thiệu Dương ở sân phơi hạ ngồi xuống, đại trời nóng muốn ngươi đi một chuyến qua phiền thoái, ta cũng không nhiều lời, tìm ngươi tới là ta muốn chữa khỏi võ đại lang chân, có một số việc muốn cố vấn. Ơn, tới trên đường cố đội trường nói qua. Lục Thiệu Dương nhìn trước mắt người này còn cảm thấy thập phần ngạc nhiên, hắn cùng biên trường hy giao tình hẳn là còn tính có thể. Lúc trước ở long nhảy chấn trước sự nháo đến ồn ào huyên náo hắn là biết tiền căn hậu quả, cho rằng hẳn phải chết người liền như vậy xuất hiện, thực khiếp sợ, nhưng nhìn nàng tự nhiên bình thường biểu tình, lại cảm thấy đây là lại hẳn là bất quá sự. Thật là cái thần kỳ nữ hải Võ đại lang chân lúc ban đầu là ngươi xem, trong khoảng thời gian này ngươi khẳng định cũng chẩn trị quá, đối thân thể hắn trạng hùng nói vậy hiểu biết, ta tính toán nguyên mâu nguyên dạng mà lại đoạn hắn một lần chân, biến thành lúc ban đầu bộ dáng Ta lại một chút đem hắn xương cốt cấp tiếp đi lên. Nhưng gãy chân loại sự tình này, xuất huyết nhiều cùng kịch liệt đau đớn sẽ đối thân thể có ảnh hưởng rất lớn. Ta tưởng cố vấn một chút người chuyên nghiệp ý kiến, lấy hắn hiện tại khiêng được sao? Khiêng không được nói, xuất hiện cơn sốc gì đó, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, có biện pháp nào không? Lục Thiệu Dương cũng nghiêm mặt nói, yêu cầu lại đoạn một lần. Lần trước xảy ra chuyện, võ tiên sinh chỉ treo mấy bình nước muối. từ đầu tới đôi đầu góc thanh tỉnh không thể không nói hắn thể chất phi thường cường hãn nhưng trải qua nhiều ngày như vậy bệnh phù cảm nhiễm hoại thư đều xuất hiện quá thân thể hắn đã không bằng từ trước cái kia chân gân bắp thịt thần kinh cùng với tuần hoàn đều lọt vào phá hư ngươi nói muốn lại đoạn một lần chân chỉ sợ huyền biên trưởng hy nhữ mày nàng có biện pháp điều trị võ đại lang thân thể nhưng yêu cầu rất nhiều thời gian mà lại kéo xuống đi hắn chân vấn đề liền càng nghiêm trọng Nàng là tưởng trước gãy chân, một bên trị liệu một bên làm nó trường hảo, trường chính, chờ nàng thăng cấp tăng giai, vừa lúc cũng lớn lên không sai biệt lắm, nàng lại đến cái đại kết thúc. Nhưng như lục thiệu dương theo như lời, võ đại lang sẽ khiêng không được, bằng chữa bệnh kỹ thuật cũng ngăn không được, vậy không thể như vậy làm. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng lục thiệu dương nói một lần, lục thiệu dương nghĩ nghĩ liền nói, thỉnh cái lao chung y để giúp võ tiên sinh dược bổ đi. Lại phối hợp thượng ngươi một hệ, điều trị tốc độ hẳn là sẽ đề cao. Vậy chỉ có thể như vậy. Nói xong chủ yếu sự, lục thiệu dương hỏi, biên tiểu thư khi nào có rảnh có thể đi chữa bệnh bộ nhìn xem. Nơi đó còn có ngàn dư hảo ca bệnh, đều là trung thu trước sau cảm nhiễm quái bệnh, chúng ta hiện tại chỉ có thể kéo nhật tử, căn bản lấy không ra trị tận gốc phương pháp. Biên trường hy nhớ tới thành hải tuấn bộ Giáng nói, chữa bệnh bộ ta khẳng định muốn đi, hôm nay không được. Muốn trước giải quyết bóng dáng vấn đề, có lẽ ngày mai đi. Lục Thiệu Dương cảm thán, chúng ta giang thành người tiến căn cứ lâu như vậy, đầu tiên là tranh thủ hợp lý thân phận, lại là tranh thủ thổ địa chỗ ở, bên trong quản lý, phần ngoài phối hợp quan hệ, ứng phó minh minh ám ám làm khó dễ, còn không có an nhàn quá, thật vất vả vội đến không sai biệt lắm, lại trời dáng quái vũ, lập tức ngã xuống vô số người, háo vô số sức người sức của, thẳng đến trước mắt, đều còn không có quá lớn phát triển. Nga. Biên trưởng hy ngoài ý muốn, ý của ngươi là, chúng ta là hầu, Vật tư cơ bản ở sống bằng tiền danh dụm, đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ là thưa thất số ít. Lục thiệu dương có chút trầm trọng gật đầu, đối bên ngoài hiểu biết phần lớn là nghe người khác nói, dị năng nói, cũng rất ít có đề cao, nếu không có cố đội trưởng là hiếm thấy tâm dai nhân ra muốn cho rằng chúng ta giang thành không ai. Liền ta cái này làm bác sĩ đều mỗi ngày nghe người ta đoán giận chúng ta là sống ở trạng thái. Chỉ hy vọng vội quá này một trận, cố đội trưởng có thể dẫn dắt mọi người đi ra ngoài, nhiều hơn cùng bên ngoài hoàn cảnh tiếp xúc. Biên trường hy dùng mình, nàng từ lục thiệu dương lời nói xuôi thai ra một tia bất mãn. Này rõ ràng là đoán trách cố tự quá đem trọng tâm đặt ở trong căn cứ mặt xây dựng cùng chu toàn, mà bỏ qua đi ra ngoài phát triển chỉnh thể thực lực, là bỏ gốc lấy ngọn. Đợt. Cảng tạ Anna 0626 Bùa Bình An. Đây là tối hôm qua bổ cảng. vạn phần xin lỗi, buổi sáng mới viết ra tới. chương 138 không chu toàn, không nên thu, canh một. Biên trường hy sửng sốt, chật giận dữ. Những người này còn không biết xấu hổ oán giận, nếu là không có cố tự, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại đều thành vấn đề. Tiếp trước giang thành người tình cảnh có bao nhiêu không xong, lại không ai so nàng rõ ràng hơn. Khúc tiến tới là cái không quyết đoán, hồ ái quyền cả ngày đuổi theo căn cứ mấy cái thủ lĩnh đốt mông ngựa, có mấy cái thiệt tình vì dân chúng suy xét tranh thủ. Khi đó giang thành người, so với hôm nay bị đẩy tre ở căn cứ bên ngoài, không phòng không phòng ăn ít uống ít, bản thân đáp lều chạy hôn nhật tử những cái đó vùng núi tới người cũng cường không đến chạy đi đâu, thậm chí bởi vì người quá nhiều, mỗi ngày phát sinh phạm tội ác liệt sự kiện nhiều đến không xuể. Nơi nào giống hôm nay? Từ nàng đi kia khu vực xem, không khí tốt đẹp hoàn cảnh an nhàn, mặt thế trước nhật tử cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ bên trong dân sinh vấn đề chẳng quan tâm, cả ngày mang theo người ở bên ngoài chém giết, trở về liền cái ăn cơm ngủ mà đều không có, đây mới là ưu tú người lãnh đạo nên làm sự. Càng buồn cười chính là, cố tự đem hoàn cảnh, thân phận, phương pháp làm cho chỉnh chỉnh tề tề, giang thành người cùng tăng cứ bản thổ người không gì khác biệt. Ngươi muốn phát triển không thể chính mình tổ chức đi, còn muốn cố tự từng cái mang lại đây. Liền không nghe nói qua cái nào thủ lĩnh quản ăn quản uống còn muốn mỗi ngày quản kết đội kiếm tiền sự. Quả thực hôn trướng. Lục thiệu dương thấy biên trường hy sắc mặt chấm lãnh, tựa hồ ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói. Đại gia cũng biết cố đội trưởng bọn họ vất vả, kỳ thật nói loại này lời nói chủ yếu là những cái đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh lời, chuyến đến nhiều. Đại gia mới có chút nghi ngờ, an không đến quả nho người. Biên trưởng Hy tác động khỏe môi, nghĩ tới một chút việc là chỉ cùng loại biên gia cái loại này, rõ ràng cũng là giang thành tới, lại không có hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ. Cố tự đề qua một lần, biên gia đối hắn có ý kiến tới. Biên gia cái loại này mà thế trước tài chính đầu sỏ, ở quân chính hai bên nhiều ít đều có điểm lực ảnh hưởng, vào căn cứ còn tính tương đối sai được. Bọn họ bỏ qua một bên đại bộ đội chính mình hành động, tới rồi căn cứ lại là tự lập môn hộ, đương nhiên rất có cảm giác về sự ưu việt. Nhưng cô tự lại làm bình thường giang thành người cũng đi theo quá thượng không tồi nhật tử, loại này cảm giác về sự ưu việt liền biến mất, tương phản còn có một loại người cư nhiên đem bó lớn tài tư cầm đi cấp những cái đó kém dân cũng không cho ta hoán hận tâm lý. Đối nàng cái kia đại bá, nàng vẫn là tương đối hiểu biết, cho nên đây là ý kiến mấu chốt. Lục Thiệu Dương im lặng không nói tiếp. Biên trường Hy cảm giác buồn cười. Càng buồn cười chính là, cư nhiên thật đúng là có người bị kích động, không thấy được liền Lục Thiệu Dương như vậy tương đối vô tranh người cũng cảm thấy cố tự làm được không đúng sao. Nàng mi sắc nhàn nhạt, nhạt, đối Lục Thiệu Dương cũng không có gì vãng hỏa nhã sát mặt, kỳ thật ta minh bạch, phía dưới người đều là nhìn mặt trên làm việc, cố tự cùng hắn đoàn đội chưa bao giờ tổ chức quá một lần ra căn cứ đại sự động. Đại gia đối ngoại giới cũng liền không có như vậy đại tin tưởng. Đi ra ngoài ít người, sĩ khí liền không đủ, thu hoạch liền không nhiều lắm, nhưng cái đó nguy hiểm địa phương cũng không dám đặt chân. Dân gia tự nhiên liền có vẻ như thế, người khác cũng liền có nhàn thoại nhưng nói, nói đến cùng, vẫn là cái trong chóng đo chiều gió vấn đề. Lục Thiệu Dương còn tưởng nói, bên trong cũng có cố tự đem bó lớn tài nguyên miết ở trong tay. Đặt ở trong căn cứ làm cái khác sự tình duyên cớ. Biên trưởng Hy lại hạ tổng kết, bất quá sự tình muốn từng bước một làm, chờ cố tự đem trong căn cứ lý lẽ rõ ràng, tự nhiên muốn đi ra đi, chỉ sợ đến lúc đó mọi người thực lực theo không kịp, lại muốn nói hắn không thông cảm đại chúng. Lục thiệu dương liền âm thầm thở dài, biên trưởng Hy trong lời nói mãn hàm đối cố tự giữ gìn. Hắn câu nói kế tiếp nói thêm gì nữa chỉ có thể vổng bị bất mãn thôi. Hắn đứng lên cáo tử, buồn bực mà tưởng, lão thủ trưởng ta tận lực, cố tự đoàn đội. Đừng nói phía trước người, ngay cả cái này ngày hôm qua vừa đến đạt mới vừa gia nhập biên trưởng hy đều là cái ngại bản. Bọn họ lực ngưng tụ cực cường, phi thường ủng hộ cố tự, căn bản tìm không thấy chỗ hổng. Kỳ thật đạo nhân dài ngắn châm ngòi ly gián loại sự tình này hắn căn bản sẽ không làm, hắn đối cố tự vẫn là thực vừa lòng, Giang Thành Phương diện phát triển không phân chấn khẳng định chỉ là nhất thời. Lấy cố tự cái kia sấm rền do cuốn, chờ hắn đằng ra tay tới, hướng bên ngoài tiến quân. Bên ngoài liền không phải căn cứ đột kích, dã chiến binh chủng độc bá thiên hạ thời đại, mà trong căn cứ, toàn bộ thị trường số định mức đều phải vì này nịch chuyển. Nếu không phải trước kia người lãnh đạo trực tiếp hồ ái quyền tìm được hắn nơi này, hắn cũng sẽ không phía đối diện trường hy khai cái này khẩu, quả nhiên là bất lực trở về. Đừng nói làm biên trường hy đối cố tự năng lực có điều nghi ngờ, hắn xem căn bản là làm cho bọn họ càng thêm mà đoàn kết cùng cùng chung kẻ địch. không thấy được biên trưởng hy trong mắt ánh lửa sao. Xong rồi hắn lại trong lòng rộng mở, làm chuyện này, cùng hồ ái quyển cuối cùng một chút tình nghĩa cũng hao hết, về sau hắn liền không cần vì này đó ngươi tới ta đi sự phiền nhiễu, chỉ cần hảo hảo làm chính mình chữa bệnh công tác. Đám người đi rồi, biên trường hy ngồi ở ghế rửa sắc mặt vẫn là nhàn nhạt, nhạt, võ đại lang chuyển xe lăn ra tới, cười nói, biên tiểu thư không cần vì loại sự tình này phiền lòng. Lời đồn chửi tới đây là lại tầm thường bất quá, nói ảnh hưởng lớn cũng đại, nói dâu ria vậy cái gì đều không phải, tựa như ngươi nói, chờ đội trưởng có làm, những người đó liền không nói chuyện nhưng nói. Vừa rồi hai người thảo luận chuyện của hắn, hắn ở biệt thự đều có nghe được, bất quá hắn không ra tiếng, hắn chân nếu giao cho Biên Trường hy, hắn liền sẽ không nghi ngờ nàng bất luận cái gì quyết định. Kỳ thật hắn rất ngạc nhiên rất cảm khái, Lục Thiệu Dương một mở miệng hắn liền biết hắn muốn nói gì. Những người đó chủ ý đánh tới không chỗ nhưng đánh, biên trường hy gần nhất tự nhiên là cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng không nghĩ tới ngạnh còn không có tới, trước lại đây nói nói bậy, quả thực là hại người mà chẳng lích ta. Nhưng biên trường hy có thể hoàn toàn giữ gìn cố tự này rất lệnh người ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều nói cố tự là ước hiếp người nhà, ở trong căn cứ cường thế, nhưng chưa từng có đi ra ngoài lấy chiến đấu thành quả tới nói chuyện qua. Bằng không chu giật mình phía trước cũng không phải là cái loại này thái độ. Cố tự hắn có chính hắn tiến thối sách lược, không cần đối người nhất nhất tỏ rõ. Nhân ra nói hắn là cái túng bao, nói hắn duy độc ham thích với quyền thế. Không sao cả, sự thật như thế nào cuối cùng đều sẽ chứng minh. Nhưng có người có thể vì hắn nói chuyện, luôn là làm người vui mừng. Biên trường hy lại không ứng, ngược lại than thở một câu. Sai rồi, ta làm sai. Cái gì? kia xe vật tư. Biên trưởng Hy quay đầu đối hắn nói, biên khoáng đưa tới kia xe, ta không nên thu. Võ Đại Lang tưởng tượng liền minh bạch, biên khoáng là biên gia đại phòng trưởng tôn, còn rất có trọng lượng, hắn cấp biên trưởng Hy tặng đồ, biết đến, là đường, ca cấp đường mỗi đưa lễ vật, không biết, còn tưởng rằng, cố tự khắc nghiệt vô năng, liên thủ hạ nhân chi phí đều yêu cầu người khác tới đón tế, hơn nữa đối phương vẫn là không đúng biên gia. Liên tính không nói như vậy. nhưng cũng có điểm thi huệ giả cùng chịu thi giả cảm giác. Biên trường hy thở dài, biên gia cùng cố tự không đúng, cố tự chính mình đều nhắc tới quá, nhưng nàng như thế nào không để ở trong lòng đâu, còn đi ra ngoài cùng biên khoáng kể vai sắt cánh nơi nơi loạn hoảng, này không có vẻ lập trường không kiên định sao. Biên khoáng cũng không suy xét chú đáo. Bọn họ đường huynh muội quan hệ hảo, có thể, nhưng lẫn nhau trận doanh tương đối, vẫn là phải chú ý điểm, cố tự làm nàng lưu tại biệt thự. Cũng là vì tránh cho nào đó phiền phải đi. Võ Đại lang Trấn An nói, cái này sẽ không tạo thành bối rối. Chỉ cần đội trưởng không thèm để ý, những người khác lại có thể nói cái gì. Trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy biên khoáng suy xét không chu toàn. Ngươi nói ngươi phải đối mội mội hảo, đưa chút phương tiện dễ mang tinh hoạch thật tốt. Một xe vật tư rõ như ban ngày nên ngang mà đưa vào tới, làm cho ai đều biết, lời đồn không lời đồn là tiếp theo. Biên gia những người đó trong lòng nên nghĩ như thế nào? Liên tính ngươi lại nói này đó vật tư là chính mình tư hữu tài sản, nhưng ngươi hiện tại là phân gia vẫn là khắc qua. Một đại gia tộc nơi nào có đây là ngươi đó là ta như vậy minh sắc phân chia, đến lúc đó chính là một cái nhược điểm, cuối cùng năng kham, chỉ sợ vẫn là biên trường hy. Biên trường hy buồn bực một lát, liền đem này đó tạm thời ném ở sau đầu, chạy đến chính mình tân đất trồng rau. cảm ứng những cái đó hạt giống nhịp đập đi lục thiệu dương hiệu suất không tồi thực mau liền tự mình mang theo một vị lao trung y ở lại đây kia Lão trung y cấp võ đại lang nhìn nhìn khai phó phương thuốc a nam đi theo dược phòng bốc thuốc dược còn không có chảo trở về khâu phong hai huynh đệ đã trở lại bọn họ là ngồi xe nhanh như điện chớp xuống tới xuống xe khâu vân liền ha ha cười lộng đã trở lại lộng đã trở lại những cái đó đủ mọi màu sắc xà thật ghê tởm Toàn thân đều dính dính, ta muốn tắm rửa. Vài người liền nâng một con cái dương từ trên xe xuống dưới, cái dương mở ra bên trong là một đống đủ mọi màu sắc thô giải phục diệp cây cối, một cổ tử cay độc hương vị truyền ra tới. Khâu phong làm triệu gì lấy ra chậu tới, chú thủy, lương tử ngâm tay háo một vãn mang lên cao su lưu hóa bao tay liền khai tẩy, còn nhắc nhở mọi người, đừng đem ra lộng phá, bên trong chảy ra chất lỏng là có độc. Lúc này thái dương còn đại thật sự, Hán tả hưu vừa thấy, liền chỉ huy mọi người đem chậu rửa mặt lộng tới giấy dầu phía dưới, triệu Di thấy liền phải nói nơi đó loại đồ vật, biên trưởng hy tay vừa động liền mang theo hai cái màu đỏ che nắng liều dựng trên mặt đất, đem cái này đáp thượng đi, ánh mặt trời phơi đến đủ năng. Khâu phong liếc nhìn nàng một cái, khiến cho người đắp lên, chính mình ngồi xổm xuống đùa nghịch những cái đó ngũ sắc thảo, cái này thảo là trực tiếp như vậy dùng. Đào thành nước trực tiếp ăn vào. Lúc sau liền lấy tới chiên, cặn còn có thể lấy tới lau mình. Lương tử ngâm cười nói, nhưng lời này nói được kỳ quái, đảo thành nước là đảo nhiều ít, uống vài lần. Lúc sau chiên uống là bao lâu lúc sau, chiên nhiều ít, là nùng là đạm. Cặn là cái kiểu cặn. Đảo ra tới vẫn là chiên ra tới. Lương tử ngâm trên mặt cười, trong lòng cũng đang mang nương, người nọ cho chính mình tờ giấy thượng chỉ viết như vậy vài câu. Nói là cụ thể sẽ mặt khác lại kỹ càng tỉ mỉ thông chi, nhưng hôm nay đi tìm người nọ, lại như thế nào cũng tìm không thấy, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không bị hố. Nhưng bên này khâu phong hai huynh đệ tự mình dẫn người chạy tới hai thuốc, làm cho một cái kinh tâm động phách, tổng không thể dược thảo lòng ra, chính mình lại nói cũng không biết dùng như thế nào đi. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, liền tính xảy ra chuyện, chính mình là một hệ, cũng nên có thể kịp thời khống chế được. Hắn hổ thẹn mà nói, trung dược không phải đều như vậy. Cái này ngũ sắc Thảo ta cũng là hôm nay mới nhìn đến, dùng như thế nào lòng ta cũng không phải nắm chắc. Khâu phong sắc mặt liền không phải thực hảo, bất quá này Thảo tuy rằng là lương tử ngâm đề nghị, nhưng sắc thật ngày hôm qua cũng nói rõ ràng, hắn cũng là nghe người ta nói, phòng trừng có thể hữu dụng, như thế nào có thể trông cậy vào hắn lập tức liền biết cách dùng dùng lượng. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, Hán tuấn nhão mi nhẹ nhăn, nhìn này đó hình thủ kỳ quái lá cây cùng mặt vỡ kia có ăn mòn tác dụng dịch nhầy, âm thầm lo lắng cái này thí thi hội ra không tốt kết quả tới, hiện tại bóng dáng so lão vóc càng chịu không nổi lan lộn. Đệ nhất càng, hôm nay còn có hai càng, nỗ lực chế tạo chung. mươi 139 thất bại, lương tử ngâm rút đi, canh hai. Khâu phong hỏi biên trưởng hy, biên tiểu thư ngươi xem đâu. Biên trưởng hy nói. Loại này thực vật trước kia chưa thấy qua, ở sử dụng thượng muốn thận chi lại thận, lương tiên sinh nói không phải không có lý, bất quá lấy ta giải thích, vẫn là trước không cần nhập khẩu, không phải nói cặn có thể lau mình sao, trước thử xem cái này, xem có hiệu quả hay không. Nàng nhìn cái kia lương tử ngâm, âm thầm tưởng, người này chuẩn bị không đầy đủ a. này đều sắp đến đầu hắn giống như còn không biết rõ ràng này ngũ sắc thảo muốn dùng như thế nào. Một giả thuyết minh ngũ sát thảo loại đồ vật này hiệu dụng thật là hắn tin vỉa hè, hơn nữa chính mình cân nhắc suy đoán, đệ nhị, hắn xác thật có bị mà đến, chỉ là chỉ sợ sự tình có biến, hắn không được đến toàn bộ tư liệu, bằng không ngũ sát thảo độc tính cực cường, bóng dáng tình huống lại cực khắc liệt, một cái không. Hảo chính là mệnh tang đương trưởng, kia lương tử ngâm cũng đừng nghĩ đi ra biệt thự đại môn, nguy hiểm vẫn là cực đại. Hắn không có khả năng ở không có bảo đảm dưới tình huống. Liên thuận miệng hướng cố tự đề cử cái này. Đương nhiên, còn có khả năng ra hỏa này chính là ở hiểu trang không hiểu, lấy gắng đạt tới hợp lý rất thật. Bất quá xem hắn trong mắt che giấu hoảng loạn cùng miễn cưỡng, hẳn là không phải. Khâu phong nghe xong cảm thấy có lý, nhưng cái này cạn. Hắn nói, lấy một bộ phận đảo, một bộ phận chiên, chất lỏng cùng cặn đều lưu trữ, chúng ta chỉ có thể nhất nhất thí nghiệm, biên tiểu thư, phiền phái ngươi hỗ trợ. Biên trưởng Hy liền giúp đỡ xử lý này đó Thảo, Khâu Phong một bên cố vấn cái kia còn chưa rời đi láo chung ý đi bất quá cũng không có gì khẳng định tính kiến thiết ý kiến, cuối cùng hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Khâu Phong Khâu Vân Lương tử ngâm đều đi bóng dáng phòng ngủ, A Nam đánh trợ thủ, Biên trưởng Hy ở một bên nhìn chằm chằm, một liền yêu cầu khi kịp thời hỗ trợ, Võ Đại Lang ngồi xe lăn cũng ở cửa lo lắng mà nhìn. Khâu Phong làm chủ Trước đem chuyên ra tới lạng cha bôi trên bóng dáng mu bàn tay thượng, này chỉ tay đã ô thanh đến tỏa sáng, nếu này đó nhan sắc là xa độc, hoàn toàn có thể tưởng tượng bóng dáng trong cơ thể tích góp nhiều ít độc. Lạng cha bôi lên đi, không có bất luận cái gì phản ứng, hỏi bóng dáng, hắn dùng đã tiếp cận thoái hóa, phi thường phi thường mơ hồ không rõ thanh âm trả lời. Lạnh! Này bột phấn là ấm áp, bóng dáng lại cảm thấy lạnh, có hiệu quả. Khâu phong liền đem hắn toàn bộ cánh tay đều mặt lên. Hoàng hồ hồ lạn cha bôi trên thanh hắc cánh tay thượng, vẫn là rất khó coi. Đại gia tinh thanh liễm khí mà chờ, thực nhạy bén phát hiện những cái đó cặn mặt trên màu vàng dần dần biến mất, giống như bị làn da hấp thu giống nhau, bóng dáng trong cổ họng phát ra hai tiếng buồn ngâm, ngứa. Thật sự khởi hiệu. Lương tử ngâm kinh hỉ mà nói, này cặn đều bị nấu lạn, tinh hoa đều sói mòn, dùng một loại khác cặn tới mặt đi. Hiệu quả nhất định càng tốt. Một loại khác cạn chính là chỉ đảo ra tới. Khâu Phong liền nhìn về phía biên trường hy. Biên trường hy nói, nấu lạn đều có hiệu quả như vậy, bảo hiểm khởi kiến. đảo ra tới vẫn là dùng nước trôi tẩy một chút, pha loãng một chút dự tính. Lương tử ngâm như như mi, như vậy một chút tới muốn cái gì thời điểm mới có thể ra hiệu quả chưa khỏi người. Chiếu như vậy đi xuống, hôm nay đều đừng nghĩ uống thượng dưỡng nước, trên giường cái kia không phải hắn người nào. Hán đương nhiên chỉ nóng vội với lập tức nhìn đến thành tích, tốt nhất thuốc đến bệnh trừ, một chén uống xong đi chuyện gì cũng chưa, lấy biểu hiện chính mình trọng đại công hiến. Khâu phong lại rất tán đồng biên trưởng Hy quan điểm. Bọn họ nhất không thiếu chính là thời gian, hết thể vì an toàn. A Nam cùng biên trưởng Hy đem đảo ra tới một chén cặn đặt ở màu trắng băng gạt, dùng nước trong phiêu lại phiêu, vọt lại hướng. Cuối cùng màu xanh lục cơ hồ đạm đến nhìn không thấy, mới lấy ra tới. Lương tử ngâm trầm giọng nói, biên tiểu thư, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, kia tẩy ra tới thủy chỉ sợ đều so này cặn bã hiệu lực cao, như vậy xuống dưới, tống tiên sinh khi nào có thể thoát ly nguy hiểm. Biên trường hy bừng tỉnh nói, ngươi như thế nhắc nhở chúng ta. Nếu là thoa ngoài ra hữu dụng, cũng có thể biến thành nước thuốc làm bóng giáng thao. Nàng nói, ta còn là không tán đồng lấy tới ăn, là dược ba phần độc, xuống hồ này kỳ quái thực vật biến đến dị. Ngũ sắc thảo kỳ thật là một loại độc thảo. Nó lớn nhất tác dụng là cùng sa độc phát sinh Trung Hòa, thông tục điểm nói đó là lấy độc trị độc. Cho nên kỳ thật ngũ sắc thảo chính là đảo nước uống hiệu quả tốt nhất, nhưng bóng dáng vừa rồi phản ứng mẫn cảm như vậy. Một là trong thân thể hắn độc độ dày cực cao, một chút giải độc tố đều có thể dễ dàng bị hấp thu đi vào, nhị là hắn thân thể chịu đựng không nổi, mới có mãnh liệt phản ứng. Đây là thân thể hắn ở kháng nghị. Vậy chỉ có thể áp dụng ôn hòa bảo thủ thoa ngoài da, loại này phương pháp chỉ sợ một làm chính là một hai tháng, hơn nữa rất khó trị tận gốc, nhưng lại là nhất an toàn. Ngũ sát thảo ở bên ngoài cơ thể tiến hành thẩm thấu, xuất hiện trạng hướng tùy thời có thể rửa sạch, ăn đến trong bụng rửa ruột đều phải đã lâu, lại còn có không nhất định tẩy đến ra tới. Khâu phong liên tục gật đầu, xúc lên chăn, đem cặn từ bóng dáng cánh tay thượng mãi cho đến trên lưng, biên trường hy nói, cẩn thận. Thịt quá mỏng địa phương liền không cần đồ. Lương tử ngâm liên tục gật đầu, đúng vậy, cùng nội tạng tiếp xúc thân cận quá cũng không tốt. Hắn thấy khâu phong sắc thật lấy an toàn cẩn thận làm trọng, mặt khắc toàn bộ sau này bài, liền biết chính mình chỉ có thể cũng tán đồng, dù sao cuối cùng có thể cứu người công lao liền vẫn là chính mình. Vừa nói vừa đi đến đầu giường, tựa hồ vô tình mà đem biên trường hy tới phía sau tễ, mang lên trụ năng thủ bộ, điều tra bóng dáng thân thể chẳng huống Ân, thống tiên sinh tình huống vẫn là ổn định. Biên trường Hy cũng liền sang bên trạng, không cùng người này so đo. Đã có thể vào lúc này, bóng dáng đột nhiên co rút lên, cả người màu đen bóng ma đều tựa hồ nhảy động lên. Biên trường Hy căng thẳng, thanh rớt. Chính mình nâng lên trên mặt đất một chậu nước trong liền bát đi lên. Một chậu nước đem bóng dáng trên người đồ vật hướng đi, cũng đem lương tử ngâm bát cái một thân thủy. Hắn một cái giật mình. tay lại bị bóng dáng vô ý thức mà nắm chặt căn bản tránh không xong bóng dáng làn ra phía dưới toát ra thanh hát chất lỏng chất lỏng kia dừng ở lương tử ngâm trên tay chính là tư tư ăn mòn thanh lương tử ngâm hoảng sợ biến sắc chạy nhanh dùng một hệ năng lượng trị liệu chính mình một bên dùng sức tránh tay biên trưởng hi duỗi tay ấn ở bóng dáng cánh tay thượng năng lượng truyền lại qua đi lập tức liền xem đến trong thân thể hắn sao động sôi trào rầm rạp lục điểm chỉ cần là cảm nhiễm ngoại giới virus Độc tố chờ đến, người bị thương trong thân thể sẽ có loại này màu xanh lục đồ vật. Lần trước nàng vì cố tự chữa thương nếu có thể cảm nhận được loại đồ vật này, mà tang thi hóa nhân thể nội chính là màu đen điểm, nàng đã hoàn toàn biết rõ ràng cái này quy luật. Có thể thông qua lục điểm hình thái cùng số lượng tới xác định người bị thương nghiêm trọng trình độ. Bóng dáng trong cơ thể này đó lục điểm cái đầu trọng đại, hình dạng dữ thợn, ở nơi đó ngươi chạm vào ta đâm cực kỳ vui mừng kinh liệt. Phảng phất cảm nhận được ngoại giới uy hiếp, một đám nhảy dựng lên phản kháng. Biên trưởng Hy chạy nhanh dùng chính mình năng lượng đi chấn an mấy thứ này. Nàng màu xanh lục năng lượng lưu một khi quá, những cái đó lục điểm liền rời đi lực chú ý, sau đó lục lưu nhanh chóng kéo dài tới, giống tơ lụa giống nhau từng bước từng bước bao bọc lấy lục điểm, phân tán cách ly chúng nó, đem chúng nó hung hăng chấn ở cố định tiểu trong không gian, lục lưu thượng bạch mang có ướp lạnh hiệu quả. Càng là làm này đó lục điểm giống bị đông lạnh trụ giống nhau, dần dần mất đi động lực, ngoại tại biểu hiện chính là bóng dáng dần dần chấn định xuống dưới. Biên trưởng Hy thu tay lại, trên tay đều là thanh hát sắc nhau dính dính mọc độc, làm tay nàng tầm trở nên mơ hồ bất kham nhẹ nhẹ mạo khí, A Nam lập tức đưa lên một cái khăn lông ước Biên trưởng Hy biên sắt trong tầm tay nói, này độc rất lợi hại a còn hiểu đến phản kích, xem ra lượng vẫn là qua Khâu phong cũng là kinh hãi. Vội hỏi thở phì phò thở dốc bóng dáng, cảm giác thế nào? Bóng dáng nói không nên lời tới, tinh thần bị như vậy một kích nhưng thật ra tỉnh thấu điểm. liền lắc đầu, ý bảo chính mình còn chịu đựng được. Khâu phong gật đầu, phía đối diện trường hy nói, xem ra còn muốn mặt khác nghĩ cách. Hắn nhìn mắt lương tử ngâm, ánh mắt có chút lạnh băng, vừa rồi hắn chỉ lo chính mình bảo mệnh cách làm hắn chính là xem đến rõ ràng. Dùng sức mà bẻ bóng dáng ngón tay cũng mặc kệ hắn có thể hay không bị thương, loại này hành vi không thể nghi ngờ làm khâu phong đối hắn đánh cái đại đại xoa. Lương tử ngâm bị này ánh mắt xem đến thấp thỏm cho hưởng dạng, đột phát trạng hướng, lại là như vậy khủng bố, chính mình hoàn toàn là bản năng phản ứng, này cũng không thể trách hắn đi, ai kêu kia độc thủy như vậy đáng sợ, bán tung tóe tại trong tay cùng du nấu giống nhau. Khâu phó đội Lương tiên sinh đi theo chúng ta qua lại buôn tẩu nói vậy cũng mệt mỏi, không bằng đi về trước nghỉ ngơi đi, bóng dáng hiện tại cũng không thể lại làm thí nghiệm, yêu cầu khi ta lại làm người kêu người lại đây. Lương tử ngâm sắc mặt trở nên trắng bệnh, đưa mắt nhìn lại, đại gia đối hắn ánh mắt đều là không tán đồng cùng lạnh băng, hắn dây rủa một chút, vẫn là đôi khởi cười, hảo, ta đây ngày mai lại đến. Đại lâu thượng Ôn minh lệ dơ kính viễn vọng xem lương tử ngâm hậm hực hạ xuống mà đi ra biệt thự, liền biết hắn thất bại. Đồ vô dụng, còn không phải là không nói với hắn rõ ràng sao, cư nhiên liền như vậy bị đuổi ra ngoài. Lương tử ngâm không phải nàng người, nàng cũng không nghĩ tới đem chính mình người an bài ở cố tự bên người, cố tự những người đó một đám đều hỏa nhãn kim tinh dường như, một cái không cẩn thận liền sẽ lộ ra dấu vết. Không phải nàng lo lắng nhãn tuyến an toàn. mà là sợ bị tìm hiểu nguồn gốc sở qua tới. Nàng vốn di tưởng ở cố tự đồng liêu an bài người, ai biết cố tự căn bản không có đi kiếp trước lộ, sở hữu an bài liền đều uổng phí. Chẳng qua ở lương tử ngâm bị khâu phong trọng chung, có thể tiếp xúc gần gũi cố tự lúc sau, nàng liền chú ý thượng người này, ở biên trường hy đi vào căn cứ lúc sau, tắc lấy phi thường ẩn nấp vu hồi phương thức hướng hắn lộ ra ngũ sát thảo. Lương tử ngâm liền tính bị cố tự coi trọng. Nàng cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng biên trường Hy sẽ không dễ chịu là được, đây là điển hình hại người mà chẳng lích ta, kết quả cũng không thành công. Ôn minh lệ chu lên miệng, thật là chán ghét, biên trường Hy lần này liền trở nên như vậy có bản lĩnh. Lương tử ngâm trình độ đã tính trung thượng hướng lên trên đi rồi, chẳng lẽ cũng so ra kém nàng. Một cái thô tráng nam nhân cánh tay hủng thượng nàng eo thon, ha tất vì loại này việc nhỏ chí khí, một cái tiểu tốt tử, phế đi liền phế đi. Ngươi thật không vui, ta đem tiểu an tử phái qua đi. Hắn nhưng bản lĩnh nhiều. Mới không, tiểu an tử là ta cấp tôn ca ngươi lưu, như thế nào có thể đưa cho người khác. Liên tính đem biên trường hy tế xuống dưới cũng không có lời A. Tiểu an tử chính là kiếp chức cố tự thủ tịch ngựa y tì mặt thế bảy năm duy nhất một cái thăng cấp nhập kiểu giai một hệ, có gần như khởi tử hồi sinh năng lực, nàng một tháng trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến người nọ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Đem hắn lộng trở về chỉ kém không đương bảo bối cung lên, Muốn cái gì cấp gì đó, ngày hôm qua đã tiến vào tâm giai, cái này tốc độ cũng thật sự không cô phụ chính mình tài bồi. ts Mềm nhún mềm nhún, tưởng viết cái xuất sắc điểm tình tiết, nhưng chính là vẫn luôn như vậy không mặn không nhạt, ta nhanh chóng đem biên làm ra căn cứ đi cùng Tang Thi đánh nhau, đứng lâu ở bên trong cùng những người này vài tới vài đi, thật sự quá không kính. Chương 140 về vạn. đương bảo vệ sức khỏe bác sĩ canh ba phía sau tôn ca liền sướng hoài mà cười ta nào dùng được đến một hệ có ai có thể thương ta tôn ca đương nhiên anh minh thần võ nhưng nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận về sau tôn ca ra cửa làm việc bên người cùng cái đứng đầu một hệ ta cũng có thể yên tâm rất nhiều ha ha liền nghe ngươi có thể được đến ngươi cái này chi kỷ nhân nhi thật là ta tôn bất quần đời trước đã tu luyện phúc khí tôn minh lệ ngượng ngùng mà cười Dựa vào tôn bất quần trên vai, có thể trở lại tôn ca bên người, lại làm sao không phải tươi đẹp phúc khí. Nàng nhìn nhìn thời gian, ai nha, đã như vậy đã muộn, ta phải đi trở về. Tôn bất quần bất mãn mà mặt trầm xuống, trở về làm gì, Chư vân hoa cái muốn người không ai muốn mới không mới mao đầu tiểu tử có thể có bao nhiêu đại điểm tiền đồ. Đi theo hắn nơi nơi bị liên lụy không nói, còn thuần túy là lãng phí thời gian. Hiện tại nếu biên trường Hy không có khả năng cùng hắn đi đến cùng nhau, ngươi cũng đừng đi, trở về đi. Lời này nói được ôn minh lệ trong lòng ngất thiếp thật sự, nhưng vẫn là nói, bây giờ còn chưa được, ta còn muốn nhìn một chút biên trường Hy rốt cuộc tới trình độ nào, vòng tay còn có bắt hay không đến lại đây, nàng giống như có chút lòng nghi ngờ ta, lúc này ta nếu là có chút dị thường hành vi, nàng đảo mắt là có thể xác định ta, này không cần thiết phiền phái vẫn là không cần trêu trọng. Nói đến lòng nghi ngờ, cố tự đột nhiên đem ngũ sát Thảo tin tức tràn ra đi, có thể hay không cũng là lòng nghi ngờ có người muốn bắt cái này Thảo làm văn. Nàng đột nhiên hỏi, rốt cuộc chúng ta kêu những người đó trộm thu mua thu thập, chúng ta là phủi sạch, nhưng những người đó cái đôi sắt đến không sạch sẽ, vẫn là tương đối dễ dàng nhìn ra vấn đề. Ân, càng là như vậy càng không thể cấp, hắn nhất định đang âm thầm quan sát coi ai động, ai động ai là quỷ, này ngũ sát Thảo. Xem ra chỉ có thể từ bỏ. Cũng chỉ có thể như vậy. Tôn bất quần đống nhiên đôi mắt nhíu lại. Lấy quá đối xa kính chiều một phương hướng nhìn lại. Người kia. tôn Minh lệ đi theo xem. Phía dưới người không ít. Tôn ca. Là ai a Một cái cố nhân. Không nghĩ tới hắn tử trong ngục giam ra tới. Tôn bất quần lẩm bẩm mà nói. Phía dưới đường phố một cái gần 2 mét cường tráng đầu chọc hắn tử chính trầm khuôn mặt hướng chỗ ở đi tới. Tìm như vậy một ngày. Tôn bất quần bao cũng chưa gặp phải nửa căn, này sao được, này sao được, nếu là tìm không thấy cái kia xuất sinh. Chính mình hao hết trăm tay ngàn đắng đi vào căn cứ này lại là vì cái gì? Tâm tình vội vàng buồn bực hắn nắm nắm tay hướng trên tường một tạp, một cái hố sâu nháy mắt xuất hiện, chung quanh người đi đường hoảng sợ, lấy ngạc nhiên sợ hai ánh mắt nhìn hắn, chạy nhanh đường vòng đi rồi. Quang đầu cường nhấp miệng sụ mặt, yên lặng trở về đi. Biên trường hy cùng khâu phong thương lượng kết quả, là thải một chút bóng dáng huyết, cùng ngũ sắc thảo nước cùng nhau tới làm thí nghiệm, nhìn xem tỷ lệ, sau đó lại tiến hành tính toán đến ra một cái thô sơ giản lược con số. Trải qua hơn phân nửa cái buổi chiều cộng thêm non nửa đêm nỗ lực. Rốt cuộc đến ra kết luận, ở một bên xem đến nóng vội khâu vân hưng phấn mà nói, vậy quyết định thuốc tắm trị liệu, chỉ cần hướng nước tắm thêm nhiều như vậy tích ngũ sắc thảo nước là được. Chúng ta là hiện tại liền bắt đầu. Biên trường Hy hỏi, bóng dáng tình huống thế nào? Cùng ban ngày vô dụng dược phía trước không sai biệt lắm. Ta lại đi nhìn xem. Biên trường Hy cẩn thận xác nhận, bóng dáng trong cơ thể những cái đó độc tố lục điểm thực căn phận, liền tán đồng hiện tại trí hành phao tám. Sớm một chút bắt đầu, bóng dáng là có thể sớm một chút hảo. Đem bóng dáng hướng đại cái thau tắm một phóng, mười mấy phút lúc sau thùng thủy liền có điểm biến đạo. Tiêu cực thiển cực thiển màu xanh lục nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà chui vào thân thể hắn. Sau một lúc lâu, dơ bẩn giống nhau hát thủy liền từ trong thân thể hắn thẩm thấu ra tới, đem thủy cấp nhiễm đến hơi hát. Mà trong lúc bóng dáng cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Mọi người đều phi thường phấn chấn. Này thuyết minh biện pháp này là hữu hiệu, biên trường hy rõ xét hạ bóng dáng tay, cười khổ mà nói, cơ hồ không có biến hóa, là bài suất rốt cuộc lượng quá ít đi. Khâu phong có vẻ rất lạc quan, tu thiếu thành nhiều, chỉ cần không phải trước kia như vậy một chút đều bài không ra liền hảo. Đem bóng dáng an trí hảo, mọi người đều mệt mỏi. Tinh thần mau chóng banh mà mệt, giống khâu phong khâu vân, chạy như vậy đi xa xả hoa hái thuốc, đó là háo rất nhiều thể lực tâm lực, đều cảm thấy mỏi mệt. Đang muốn đi nghỉ ngơi, có người tới cửa, triệu gì mang theo một cái tướng mạo anh khí mà khí sắc tiểu tụy nữ tính tiến vào, khâu phó đội trưởng, biên tiểu thư. Tô Tiểu Thư tới, Tô Trầm Tư đối mặt mọi người rất là nghiêm túc lạnh lùng, nhưng nhìn đến võ đại lang liền có vẻ có chút kích động, túi mình vai chào, xin lỗi, nói tốt thiên tối sầm liền tới, nhưng người trong nhà quá nhiều, cho tới bây giờ mới thoát đến khai thân, võ tiên sinh chân thương khá hơn chút nào không. Võ đại lang không lớn tự nhiên gật gật đầu, làm A-Nam đẩy hắn về phòng, Tô Trầm Tư sắc mặt liền cô đơn xuống dưới. Mấy người xem ở trong mắt đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Biên trường Hy tiến lên một bước nói, kỳ thật lần này muốn gặp Tô tiểu thư người là ta, đến bên ngoài đỉnh hóng gió ngồi ngồi như thế nào. Tô Trầm tư thực thành khẩn mà nói, vinh hạnh chi đến. Biên trường Hy cùng nàng nói chuyện thật lâu, đem võ đại lang trạng hướng cùng ý nghĩ của chính mình đều nói một lần, ở nghe được võ đại lang xương cốt trường oai, yêu cầu lại chặt đứt một lần chân khi. Cái này nghiêm cẩn trầm mặc cô nương hô nhỏ một tiếng, như vậy nghiêm trọng. Nàng nhíu mày suy tư thật lâu sau, ngẩn đầu hỏi, nếu thật muốn một lần nữa chặt đứt, các người muốn như thế nào làm? Biên trường hy nói, miệng vết thương cùng hiện tại cái này trùng hợp đến kín kẽ, bằng không ai địa phương như của ai, liền không có ý nghĩa. Hơn nữa cần thiết phi thường chỉnh tề, giống đánh ghê gì đó, tuyệt đối không thể, cần thiết thương tổn nhỏ nhất, võ đại lang trần đã bị hao tổn phi thường nghiêm trọng. lại đáng sợ thương thế căn bản nhận không nổi ta là tưởng thông qua dị năng tới thực hiện dự định là phong hệ lưỡi dao gió phần 42 tô trầm tư trầm mặc một lát nói có thể hay không là ta tới nàng có chút vội vàng mà tưởng biểu đạt ý nghĩ của chính mình đầu tiên lúc trước là ta tạo thành thương thế ta phi thường rõ ràng thường ở nơi nào dập quân nguyên dạng mà bổ thượng một đao dễ như trở bàn tay tiếp theo muốn nói trình tề Lưới dao gió xa xa so ra kém không gian nhận. Đệ tam nàng thanh âm thấp hẹn tới, trong thanh âm có chút không xác định, gần chút thời gian ta cũng có điều tiến bộ, không gian nhận đã có thể rất mỏng rất mỏng, có lẽ không có ngươi nói so tóc ti còn thế, nhưng ta tưởng cũng không sai biệt lắm, ngươi xem ta có thể chứ. Biên trưởng Hy nhìn nàng lầm vào chính mình suy tư. Tô trầm tư thật là tô ra người, nghe nói cùng vị kia trẻ tuổi trung nhất xuất chúng tô thiên đến là biểu cô cùng cháu trai quan hệ. nàng đối phận lực cao dị năng lại cường đại cực chịu coi trọng mà nàng bản nhân bởi vì đã thương quá võ đại lang thập phần ấy nấy, sơ tới căn cứ khi mỗi ngày đều hướng nơi này chạy tiến đến thăm hỏi đồ bổ càng là tặng không ít tuy rằng một lần đều không có bị thu hạ tô gia đối cố tự đám người không vừa mắt cũng có cái này quan hệ nhà mình cô mãi mãi khuỵu tay quẻo ra ngoài kia cái kia bị quải đối tượng như thế nào có thể thảo hỉ đến lên từ nhân phẩm tới nói Tô trầm tư là không tồi, bằng không cũng sẽ không ở phụng mệnh đả thương võ đại lang cùng cố tự lúc sau như vậy hay náy, nàng kỳ thật căn bản không cần thiết diễn trò, sẽ quan tâm sẽ hay náy, là nàng chân thật phản ứng cùng cảm thụ. Từ trên thực lực tới nói, làm không gian hệ, nàng không gian đại, sớm xuất hiện không gian nhận, tuyệt đối là cái cao thủ mầm, cùng loại người này giao hảo xa xa so trở mặt phải có lợi. Đến nỗi dùng không gian nhận lại lần nữa xử lý miệng vết thương. Nếu tô trầm tư nói chính là lời nói thật, có phía trước hai cái ưu điểm làm đền ủ, nhưng thật ra có thể thử một lần. Nàng sau một lúc lâu nói, việc này ta quyết định không được, muốn hỏi cố tự cùng võ đại lang bản nhân. Ta đi nói, nàng vội vàng liền phải đứng lên. Biên trưởng Hy dơ tay ngăn cản nàng, không vội không vội, gây chân cũng không phải hiện tại đoạn, vẫn là trước cùng cố tự thông cái khí, ngươi như vậy tìm tới võ đại lang, ta xem hắn tám phần sẽ cự tuyệt. cũng là kêu cô tự trước trưởng trường mắt phân biệt rõ sở tô trầm tư là thiệt tình thành ý vẫn là diễn kịch chơi xấu cùng với phân tích một chút cự tuyệt cùng tiếp thu chi gian lợi và hại đối lập cố tự ánh mắt cùng đầu góc đều đỉnh đồng, loại sự tình này liền giao cho hắn biên trưởng hy ánh mắt hơi hơi long lánh nếu là cố tự đồng ý kia tô trầm tư cùng biệt thự quan hệ liền tính gần một tầng nàng có thể thử làm làm kia sự kiện đưa tô trầm tư đi ra ngoài Nàng là một người trộm đi ra tới, sẽ thuấn di người chạy trốn ẩn nấp lên luôn là dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không cần đưa tiễn, xem nàng biến mất ở trong bóng đêm. Biên trường Hy quay đầu lại nhìn các loại thiết bị thậm chí là động vật da thịt trên xương cốt lưu lại không gian nhận miệng vết thương, thở dài, lại có thí nghiệm. Tìm tô trầm tư tới, chủ yếu mục đích vẫn là được đến này đó tiêu bản, nàng yêu cầu thực nghiệm như thế nào nhanh nhất nhất lưu hiệu mà tiêu trừ không gian nhận lưu lại lỗ trống. Tuy rằng lúc trước Cố tự bị một nhận cắt trong lòng thượng, nàng có thực mau chữa khỏi, nhưng đối tượng bất đồng, bị thương bộ vị bất đồng, thời gian cũng bất đồng, võ đại lang lại là miệng vết thương ngang qua toàn bộ xương đùi, liền yêu cầu thận trọng đến nhiều. Chuyện này Cố tự không có phản đối, ngày hôm sau hắn đại khái tự mình thấy tô trầm tư một mặt, trở về liền gật đầu, đương nhiên đây là lời phía sau, hôm nay buổi tối hắn như cũ trở về cực mượn, lại là ở không điểm qua đi. Lúc đó biên trường Hy còn ở trên ban công nằm bò, nhìn xa âm thầm sao trời không biết suy nghĩ cái gì, hắn một mình đi vào tới đệ nhất nháy mắt nàng liền thấy được. Hai người cách khoảng cách nhìn nhau liếc mắt một cái, cố tự vào cửa, Tựa hầu nghe đến hắn cùng ai nói cái gì, sau đó chính là lên lầu thanh âm. Biên trường Hy chạy tới mở cửa, đứng ở cửa chờ, nhìn nhìn sắc mặt của hắn, trở về hả mượn, còn thuận lợi sao. Cố tự trên người quần áo còn tính sạch sẽ. giữa trưa mang đi ra ngoài bọc nhỏ đã không thấy trên tay dẫn theo trung bình thủy liếc mắt một cái nhìn ra là từ phòng bếp lấy tới bên trong táo đỏ cháo cố tự bữa ăn khuya hắn gật đầu còn hành mũi tên đại đường hầm đồ vật bị diệt trừ bên trong người đâu cố tự do dự một chút bị biến thành thây khô treo đầy khắp núi đồi biên trường hy ngẩn người đều đã chết đều đã chết cố tự sợ nàng có cái gì ý tưởng đừng quá để ở trong lòng Lúc ấy cái loại này tình huống, ngươi tự thân khó bảo toàn, lại như thế nào cứu được những người đó?" Biên trường hy thở dài, hiện tại quái vật thật đúng là càng ngày càng hình thù kỳ quái. "Nàng đi qua đi, điểm điểm cảm, bàn tay ra tới." Cố Tử cười một cái, "Từ thiện nếu lưu mà vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, mặt trên che kín lớn lớn bé bé vết thương, ngươi chính là vì cái này đặc biệt chờ ta." Biên Trưởng Hy không có trả lời, nắm lấy hắn tay mày. lại bị thương. Ta ở chỗ này chú ngươi, dù ngươi, an ngươi, tổng muốn chuyên nghiệp điểm đi, kiêm chức cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ lại không khó. Không được, đi ngủ, canh ba nguyên lai like là như thế này thống khổ một sự kiện A. mươi 141 Bệnh viện, Tiểu Bách Hoa Công Chúa, canh một Cách nhật biên trường Hy liền đi chữa bệnh bộ. Giang Thành Phương Diện chữa bệnh bộ là hai tòa tân kiến sáu tầng đại lâu, tên đơn giản thật sự, đã kêu Giang Thành chữa bệnh, Cùng mặt thế trước bệnh viện cũng không sai biệt lắm, chỉ là kết cấu càng vì đơn giản. Một tòa là phòng khám bệnh lâu, một tòa là khu nằm viện, tiếp thu giang thành 45 vạn người tìm thầy trị bệnh. Thật sự là có điểm kín người hết chỗ. Mỗi ngày người bệnh người bệnh nhiều đến xem không xong, công tác nhiều đến làm không xong. Biên trường hy tới khi là buổi sáng 6 giờ nhiều, bệnh viện cũng đã rất nhiều người, chủ yếu là ngày hôm qua tới nhưng không bài thượng đội thương hoạn. Từ đại lâu trước đỉnh hành lang đi vào đi, một đường có thể thấy được muôn hình muôn vẻ tìm thầy trị bệnh giả, hoặc lâu khủ phát xuất giả, này muốn xem truyền thống đại phu, hoặc miệng vết thương sinh mủ giả, này muốn trước xem đại phu, coi tình huống lại xem muốn hay không chuyển dị năng cứu hộ bộ bên kia đi. Bệnh viện truyền thống chữa bệnh hệ thống cùng một hệ dị năng giả tạo thành kiểu mới chữa bệnh hệ thống đều không phải là ranh giới rõ ràng, mà là lẫn nhau phối hợp, một cái bệnh nếu là truyền thống bác sĩ xem không được. Hoặc là dùng dược vật sẽ tương đối lãng phí, liền giao cho dị năng giả, nếu là dị năng giả xử lý không được, liền sẽ thỉnh bác sĩ ra tay, cho nên tiến đến đăng ký người, phòng khám bệnh tiếp đãi hộ sĩ sẽ trước phán đoán ngươi tình huống này tương đối thích hợp nơi nào. Nói như vậy, là bệnh liền đi truyền thông bộ, bị thương phần lớn đi dị năng bộ. Hôm nay là khâu vân bồi biên trường hy tới, nàng một cái đại chúng nhận chi thượng ra giòn một hệ, làm nàng một người ra cửa. Vẫn là loại người này nhiều tay tạp địa phương, biệt thự kia mấy cái đều nói không yên tâm, biên trường Hy cũng liền tùy tiện, có người hỗ trợ chạy chạy chân cũng không tồi. Chỉ thấy khâu vân một thân đen nhánh, dày da cọ lượng, trên mũi một bộ kính dâm, ngẩng đầu đưỡn ngực trường tay chân dài mà đi ở biên trường Hy bên người, vì nàng hộ giá hộ tống, tương đương có biêu hán bảo tiêu phong phạm, chỉ kém trên mặt viết người rảnh rỗi chớ gần. Biên trường Hy hơi hơi hát tuyến. người này cũng coi như kẻ dở hơi càng là mà thế hắn tính cách càng vì khiêu thoát đại khái là thời đại hòa bình bị nhiệm vụ chức vụ công tác cấp đè nén xuống thật vất vả này ước thúc đi hơn phân nửa không cần băn khoăn này băn khoăn kia hắn cũng liền hoàn toàn bung ra nếu không phải còn có cố tự cùng khâu phong đệ nặng đã sớm không biên hôm nay cũng là hắn cấp tới nói chính mình không đương quá bảo tiêu còn cố ý đi chỉnh như vậy một thân đi đến khu nằm viện trước hồ ái quyền mang theo lục thiệu dương còn có mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người đã đang đợi cho nhau hàn huyên hai câu hồ ái quyền liền mang theo biên trưởng hy lên lầu chữa bệnh bộ vẫn là hắn tiếp quản trước hai ngày người bệnh là một ngày so với một ngày nhiều cho tới bây giờ xuất viện ít ỏi không có mấy qua một cái giường ngủ vấn đề khiến cho hắn sầu trắng đầu trật tự hỗn loạn tỷ lệ tử vong cực cao không dưới y ghề nháo thiết bị thiếu dựa vật kiệt quệ phía dưới người không phục từ giống nhau tiếp giống nhau chuyện phiền toái theo nhau mà đến hắn mới biết được lúc trước cố tự quản này một khối mà không xảy ra việc gì là nhiều vất vả lại ghê gớm sự nhưng cho dù minh bạch nhưng lại muốn rời tay cố tự đem tay một bối không chịu tiếp mấy ngày này hắn là ai không đề cập tới không đề cập tới tóm lại hiện tại biên trường hy có thể tới cũng là cố tự một lần nữa nhặt lên này một khối tín hiệu đi biên trường hy vào một gian phòng bệnh Lục Thiệu Dương một bên nói, nơi này sáu cái người bệnh đều là bệnh trạng nhất điển hình. Ta đem bọn họ tập trung lại đây, cũng đỡ phải ngươi qua lại đi chợ. Này sáu người chung, có toàn thân tối giữa, có hoàn hảo nhưng giống như người thực vật giống nhau không thể nói không thể động lại có thể nghe có thể xem, có tứ chi vặn vẹo héo rút toàn thân dinh dưỡng bất lương cùng thành hải tuấn bệnh trạng rất là tương tự, có làn da niêm mạc hiện ra quái dị nhan sắc giống như biến dị nhân chủng. còn có trên người mọc ra kỳ quái đồ vật tới. Biên trường hy từng cái dùng dây đằng lẫn nhau liên hệ, từng bước từng bước xem qua đi, xong rồi lại cùng mọi người đi ra. Trung thu kia chàng mưa to, nếu nói là đối nhân loại thân thể một loại cải tạo, cải tạo thành công liền biến thành tân nhân loại, biến thành dị năng giả. Mà thất bại, chính là bên trong những người này kết cục, bọn họ thân thể cấu tạo cùng thường nhân đã có không nhỏ lệch lạc, muốn chữa khỏi, lấy ta cá nhân chứng kiến. Cơ hồ không có khả năng, rất lớn trình độ sẽ lưu lại di chứng, nhưng làm cho bọn họ bề ngoài bình thường, xuất viện bình thường sinh hoạt, đảo không phải không có khả năng, liền tỉ như những cái đó thối giữa cùng tứ chi héo rút, ta có không nhỏ nắm chắc. Mọi người nghe xong vui vẻ, này hai loại loại hình người bệnh chiếm tuyệt đại đa số, nếu có thể đem những người này trị hết, như vậy chữa bệnh áp lực liền tiểu nhiều. Bên kia tiểu thư khi nào phương tiện trị liệu? Hồ Ái quên hỏi. Hiện tại liền có thể, này hai loại người bệnh có bao nhiêu người. Một cái trợ thủ liền chạy nhanh lấy ra tư liệu xem, tổng cộng có 708 người, trong đó thối giữa hình 467 người, héo rút hình 341 người. Biên trường hy giữa mày níu lại, đây chính là cái đại công trình. Bất quá nàng biết, liền cái này số liệu vẫn là đã chết một đám lại một đám người sau mới lưu lại quả lớn. Nàng nghĩ khâu phong công đạo nói, nói. Trước các gan bài 10 cái bệnh tình so nhẹ người, ta trước xuống tay bắt đầu, mặt sau người, liền dựa theo bệnh tình nặng nhẹ nhanh chậm bài hào, càng nghiêm trọng càng dựa trước, trước trị. Mọi người tưởng tượng liền minh bạch, trước lộng 20 cái bệnh tình nhẹ, trước chữa khỏi, đối ngoại chính là một cái tín hiệu, ta nơi này có có thể trị loại này quái bệnh người, này đối để cao giang thành tập đoàn có thật lớn ý nghĩa. Khâu Vân cũng chưa quên chính mình mang theo tiểu sứ mệnh, tiến lên nửa bước nói. Này trước 20 cá nhân, chẳng những muốn bệnh nhẹ, tuổi giới tính chức nghiệp tỷ lệ, các phương diện đều phải phối hợp hảo, chúng ta đồng chí đã ở dưới trở, các ngươi có thể hiệp thương một chút. Hô ái quyền trong lòng một khổ, ám đạo quả nhiên, hắn vốn tưởng rằng cố tự sẽ muộn điểm lại hướng nơi này dối tay, nhưng biên trường hy gần nhất, cái này tiến trình liền đại đại trước tiên, thứ ra thành tích, vô luận là tuyên truyền vẫn là tùy theo mà đến chỗ tốt thu hoạch, đều đem quy về bọn họ. Hắn nhìn nhìn cái này mặt lạnh bảo tiêu, nhìn nhìn lại trên mặt không có nhiều ít biểu tình biên trường hy, biết này không phải chính mình thay đổi, thở dài một tiếng dấu đi trong mắt không cam lòng liền dẫn người đi xử lý. Lục thiệu dương không nói một lời, tựa hồ không thấy được lão cấp trên biểu tình, lúc này mới nói, biên tiểu thư yêu cầu cái dạng gì hoàn cảnh. Chúng ta hảo đi chuẩn bị, không cần nhiều đặc biệt, rộng mở sáng ngời, đồng thời cất chứa đến hạ nhiều đài giường bệnh là đủ rồi. khu nằm viện kín người hết chỗ liền trên hành lang cũng tất cả đều là giường bệnh tự nhiên không có như vậy địa phương lục thiệu dương thỉnh biên trưởng hy rời bước một bên mới vừa xây lên hai tầng office building bên kia có phòng họp mới vừa thích hợp đi đến một nửa phòng khám bệnh đại lâu bên kia lại bỗng nhiên một trận xôn xao một cái thanh thúy như hoàng oanh hầu âm kiểu kiểu nhuận nhuận mà vang lên ở một mảnh ồn ào trung phá lệ xuất sắc động lòng người ngài cẩn thận mau đến một bên ngồi xuống nhị ca Chúng ta trên xe không phải còn có không khai thủy sao, lấy một lọ cấp vị này a di. Biên trưởng Hy bước ra bước chân liền đốn ở nơi đó, thầm nghĩ ngày hôm qua thấy một cái hôm nay lại thấy một cái, quả nhiên tới căn cứ thế giới này liền thu nhỏ. Nàng nghỉ chân hướng rối loạn chỗ nhìn lại, chỉ thấy bên kia chậm rãi bình ổn xuống dưới, đám người thoáng tách ra, đoàn người đi đến, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, như dạng dỡ trần thế giống nhau, một người nữ sinh đi giữa. đỉnh đầu hồng nhạt khoan biên che nắng ngũ ngũ thượng còn có giải lùa tung bay thiếu nữ ngửa đầu cùng một thanh niên tay háo vừa đi vừa nói chuyện từ đình hành lang phía dưới chậm rãi tiến vào ánh mặt trời bên trong đen nhánh tóc dài như mặt nước khoác ở hai vai cười rộ lên đôi mắt như nho đen giống nhau đại mà tươi đẹp môi hồng diễm diễm quả thực cùng cái gốm xứ hoa hoa dường như xinh đẹp ở cái này nhân gian địa ngục giống nhau thời đại như vậy diễm sắc quả thực là thượng đế ban ân một mặt ánh mặt trời gọi người không rời được mắt. Ít nhất, chung quanh mặt khác mấy nữ sinh xem đến hảo sinh đỏ mắt, mà ba bốn thanh niên nhóm, đều nhìn chằm chằm nàng không đảo mắt tỉnh. Như vậy một đám người đi vào tới không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn trong mắt, hồ ái quyền nhìn đến những người này trước mắt sáng ngời, vừa định đi phía trước đi, nhưng nghĩ đến phía sau lại đây biên trưởng hy hai người, đồng nhiên liền cứng đờ, kéo ra mặt cười đi lên đi, biên nhị công tử, biên tiểu, biên vi tiểu thư, Từ công tử, vương công tử, những người này đều là mạ thế trước tập đoàn tài chính lớn công ty lớn hoặc là tài chính thế gia công tử thiên kim, hắn vào căn cứ lúc sau nhân mạch không đủ, vừa vận này những nhị thế tổ đều thực nhàn, dù tâm tìm một chút chính là một đống. Những cái đó tập đoàn tài chính thế gia đảo vong chuẩn bị vẫn là thực nguyên vẹn, ở trong căn cứ cũng coi như một phương phú hảo, cho nhau chi gian ích lợi gốc mắt, mạng lưới quan hệ rất là phong phú phức tạp. Tuy rằng cùng quản lý hành chính hệ thống quan hệ so sánh với quả thực là con kiến cùng voi đối lập, nhưng có chút ít còn hơn không. Khi đó hắn còn tưởng cùng cố tự bác một bác, đương nhiên muốn tập trung hết thệ nhưng tập trung tài nguyên. Vừa lúc này đó tập đoàn tài chính cùng hắn cùng chung trí hướng, tự nhiên liền có liên minh ý nghĩa, thượng chu bọn họ còn hướng bệnh viện cung cấp một ít phương tiện cùng một ít một hệ nhân tài. Nhưng hiện tại, biên vi giữa mày mấy không thể rắc mà nhữ nhíu. Cái này hồ ái quyền vốn dị muốn kêu chính mình biên tiểu thư, như thế nào lời nói đến bên miệng lại sửa lại, chẳng lẽ lao già này không cần nịnh vợ bọn họ biên ra. Bên người nàng biên đạt cười đang muốn tiếp lời, bỗng nhiên bọn họ nơi này có một người hỏi, xem, người nọ còn không phải là các ngươi biên ra người, cái kia, cái kia. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy được lẳng lặng đứng lặng ở kia chỗ, một thân màu đen mặt vô biểu tình biên trường hy. biên vi cùng biên đạt đều là biểu tình cứng lại ngay sau đó biên vi kinh hỉ mạc ê trường hy tỉ không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi ngươi đã đến rồi căn cứ như thế nào cũng không trở về nhà chúng ta đều hảo lo lắng ngươi a một bên nói một bên chạy chậm đón nhận đi nhu thuận gió mạnh tùy theo bay múa xem mê liên ca người khâu vân lại đem thân một chán nhữ mày khiến trách ngươi là người nào không chuẩn tới gần biên vi cứng lại ngơ ngác dừng chân Nhìn xem biên trường hy lại nhìn xem người này, vui sướng lại tò mò hỏi, không nghĩ tới mấy tháng không gặp, trường hy tỷ ngươi liền bảo tiêu đều phối trí, đại ca còn cả ngày la hét lo lắng ngươi, hắn lúc này có thể đem tâm thả lại bụng. Trường hy tỷ ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói, ba ba cũng thực lo lắng ngươi, ngày hôm qua hắn còn dăn dậy đại ca nói không đem ngươi mang về nhà, hiện tại ngươi xem chúng ta hảo xảo nộ thượng, chúng ta cùng nhau về nhà đi. nhị ca ngươi nói có phải hay không nàng quay đầu lại phía đối diện đặt nói biên đạt cẩn thận mà đánh giá biên trường hy một bên đã đi phía trước đi đúng vậy trường hy trị liệu quan trọng chúng ta đi thôi biên trường hy lại bỗng nhiên nói giống như không thấy được trước mắt những người này nâng bước liền đi khâu vân theo sát biên đạt sắc mặt trầm xuống trường hy chúng ta kiếp sau gặp lại cỡ nào không dễ ngươi còn muốn loại thái độ này sao Hiện tại không thể so mạt thế trước, chúng ta không thể tùy thời chiếu cố ngươi, ngươi lại này phó cô độc tính tình sớm hay muộn muốn có hại. ts Cảng tạ trạch nữ miêu nhi một chương phấn hương phiếu. cảm tạ bí đỏ 12 một chương phấn hương phiếu. Chương 142 biên đạn, ăn nổ ra, canh hai Biên trưởng hy mày dương lên, còn chưa đãi nói chuyện, khâu vân trước vui vẻ. Ừ. nghe này ngự khi trước kia nhiều chiếu cô ta biên tiểu thư dường như, thiếu làm mặt mũi. Nhà các ngươi về điểm này phá sự tùy tiện hỏi ai đều có thể hỏi ra tới. Hảo cầu đường giữa đường, thiếu cho ta khenh oai. Biên trường Hy liếc hắn một cái, hình tượng, con người rắn giỏi bảo tiêu hình tượng A lời này vừa ra tới rõ ràng chính là cái hán phỉ. Biên đặt đống nhiên bị trách móc, trừng mắt nhìn cái này kính dâm bảo tiêu liếc mắt một cái, lại không vui mà nhìn về phía biên trường Hy, ta tốt xấu là ngươi đường ca. Ngươi liền cho phép như vậy một cái hạ nhân đối ta nói như vậy lời nói. Biên trưởng hy ngươi giáo dưỡng đâu? Mắt lộ ra khinh bị dừng một chút, tính, này cũng không trách ngươi. Muốn trách thì trách các ngươi hảo cố đội trưởng cho ngươi bồi như vậy cái không biết lễ nghĩa bảo tiêu, giữ được nhiều ít còn không biết, gây chuyện bản lĩnh không nhỏ là được. Đường ca. Biên trưởng hy ánh mắt càng vì khinh thường. Biên khoáng là vợ trước nhi tử, nàng vị kia đại bá mâu chết sớm. Đại bá Biên Quảng Nguyên lập tức khắc cưới một vị thương nghiệp đồng bọn thiên kim, năm thứ hai liền sinh đứa con trai, không lâu chết non, lại quá hai năm, mới lại sinh Biên Vi, ở Biên Vi sinh ra lúc sau, Biên Quảng Nguyên lại đột nhiên lánh hồi một cái hài tử, chính là trước mắt cái này Biên Đạt. Biên Đạt giống như kế thê, so Biên Trường Hy lớn hơn hai tuổi, so Biên khoáng nhỏ nửa tuổi, Biên Quảng Nguyên lại muốn cho hắn nhận tổ quy tông, như vậy sự thật như thế nào liền rõ ràng. năm đó việc này nháo đến cực đại cuối cùng biên gia lão gia tử vẫn là đau lòng trưởng tử đau khổ cầu xin cấp nhiều ra tới cái này tôn tử lấy biên đạt chi danh khoáng đạt khoáng đạt trước khoáng lại đạt có trấn an biên khoáng và cậu chi ý ích lợi phân cách dưới bất luận cái gì một phương đều tính vừa lòng chỉ có biên trường hy phụ thân phá lệ mà chửi ầm lên vỡ vẩn đến cực điểm từ đây nàng phụ thân liền đãi biên khoáng như thân tử phía đối diện đạt làm như không thấy liền kế đại tẩu cũng không hề đương đại tẩu xem, đây cũng là vì cái gì biên khoáng cùng biên trưởng hy quan hệ sẽ đặc biệt hảo. Nhưng cũng bởi vậy, đại phòng nhị phòng quan hệ cực kỳ cứng đờ, biên trưởng hy phụ thân vừa chết, trưởng gia biên quảng nguyên lập tức là có thể hướng biên trưởng hy xuống tay. Như vậy tự nhiên biên đạt cùng biên trưởng hy chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Khâu vân trừng lớn mắt, liền phải gỡ xuống mắt kính trên đỉnh tới, biên trưởng hy ngăn lại hắn, lạnh lùng trách mắng. Chú ý thân phận của ngươi, cùng loại người này so đo ngươi cũng không chê mất mặt. Khâu Vân sửng sốt, hắc hắc cười hạ, có lý, có lý, đa tạ biên tiểu thư đề điểm. Mà biên đạt biên vi nghe xong lời này, đôi mắt cũng trừng lớn, phẫn nộ mà nhìn biên trường hy, biên đặt là phẫn nộ, biên vi còn lại là đau lòng. Trường hy tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, chúng ta là người một nhà A, dù cho ngươi đối chúng ta có ý kiến gì cũng không thể. Biên trường hy xem cũng chưa xem nàng. Quay đầu hỏi hồ ái quyền, ngữ khí cùng sắc mặt đều thật không đẹp, hồ phó tư lệnh, ngươi quản lý chữa bệnh bộ chính là cái dạng này. Không có quyền chức gì càn quấy người cũng có thể tiến vào. Vẫn là kéo bè kéo cánh mà tiến vào. Nơi này nhưng có ngàn dư danh người bệnh, mấy trăm danh nhân viên công tác, không nói bọn họ an nguy sẽ đã chịu uy hiếp. Chậm chế chữa bệnh công tác, đại gia thân thể khỏe mạnh do ai tới phụ trách. Nàng lấy thân phận lấy địa vị đều không đủ để như thế trách một cái mười vạn người quân khu phó tư lệnh viên. Nhưng nàng đã biết khúc tiến tới đối giang thành người hạ độc. Cái này hồ ái quyển vì tọa sơn quan hổ đấu mà cho không ít phương tiện. Đối cố tử cũng là nơi trốn ngang chân. Hơn nữa khâu phong lộ ra, người này cũng đến cùng. Thuộc hạ đừng nhìn có gần mười vạn quân đội, nhưng hắn chân chính chỉ huy đến động, mười không còn một. cố tử nếu muốn trước tiên thu hồi chữa bệnh bộ. Đã nhiều ngày liền sẽ đối người này xuống tay, khâu phong làm nàng lại đây liền không cần đối người này khách khí. Một khi đã như vậy cần gì phải cố kỵ. huống hồ, xem biên vi đám người diễn xuất cũng không phải lần đầu tiên như vậy tới. Bọn họ đương bệnh viện là dạo chơi ngoại thành thánh địa, Có thể thấy được hồ ái quyền lại như thế nào can sự. Hồ ái quyền sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không dám tin tưởng mà trừng mắt biên trường hy. Cái này nữ hoa hoa là trước mặt mọi người đánh mặt nàng hạt dưa. cố tử cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo nàng cư nhiên nàng cư nhiên hắn quay đầu nhìn đến bệnh viện nhân viên công tác cùng người bệnh không ít lộ ra tán đồng biểu tình trong lòng liền càng là tức giận biên tiểu thư đây là chúng ta giang thành chữa bệnh nội vụ ngươi một cái thể chế ngoại người liền không cần biên trường hy trực tiếp cướp đường hồ phó tư lệnh ngươi là chúng ta giang thành tập đoàn phó lãnh đạo là chúng ta người cầm lái người lãnh đạo Tuy rằng hiện tại chỉ lo lý một cái chữa bệnh hệ thống, nhưng chữa bệnh việc sự tình quan mạng người, ta tuy rằng chỉ là cái không có chức quyền bình thường ba tánh, nhưng chính là như thế càng có thể lý giải chúng ta dân chúng bình thường khó khăn, nhìn đến không hợp lý hiện tượng nên để, chẳng lẽ loại này lúc còn muốn làm cái gì quan liêu chi? Phong! Nàng chỉ kém không nói thẳng, ngươi hồ ái quyền tuy rằng chức quyền tiểu đến đáng thương, nhưng cũng là muốn gánh vác trách nhiệm, không cần lại giống như trước kia như vậy. cao cao tại thượng, làm thói quan liêu, ban đầu đều là lao tử lớn nhất tư tưởng. Nàng tuy rằng chỉ trích hồ ái quyền, nhưng lời nói đều là hướng biên vì đám người đi. Những người này sẽ xuất hiện tại đây nàng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thực mo liền suy nghĩ cẩn thận. Lúc ban đầu này đó tài chính giới người vẫn là có điểm phân lượng, vì phát triển nhân mạch, vì lấy lòng nào đó người, bọn họ sẽ đầu tư tài trợ trong căn cứ một ít hàng mục. Đại khái giang nam chữa bệnh cũng có bọn họ xuất lực chỗ. chỉ cần như thế, những người này liền sẽ lấy khảo sát linh tinh tên tuổi thỉnh thoảng xuất hiện, khoe ra là thứ nhất, làm người nhớ kỹ bọn họ công lao là thứ hai, nếu có thể được đến nào đó đại nhân vật thưởng thức cùng khen thưởng, vậy càng tốt. mà cũng chính là bọn họ, mỗi khi gần nhất địa phương làm việc chỉnh tự khẳng định phải vì chi điều chỉnh, làm việc hiệu suất cũng muốn giảm xuống, nịnh hót dùng sức nịnh hót, không cao hứng ảnh hưởng cảm xúc, thật là đáng giận đến cực điểm. lúc này. Ở đây người nghe xong biên trường Hy nói, lại vừa thấy, này đó tiến vào người xử tại giữa sân, chẳng những rất nhiều người dừng lại vây lại đây xem, còn nghiêm trọng trở ngại lui tới nhân viên công tác thư từ qua lại, quả nhiên ở gây trở ngại cứu mạng đại sự, lập tức nghị luận sôi nổi. Biên trường Hy nhẹ xả khoe môi, tưởng phàn quan hệ, tưởng đem bất nhân bất nghĩa vô tình vô nghĩa xú mũ cho nàng mang lên. Thật là nham chán, như vậy thích ở trước công chúng trước diễn kịch. vậy phải làm hảo bị đương diễn xem chuẩn bị. Nàng gặp gỡ chư vân hoa có thể vẻ mặt ôn hòa, bởi vì còn không rõ ràng lắm đối phương chi tiết, nhưng biên gia người có cái gì hảo băn khoăn đối mặt biên khoáng còn muốn giữ lại cảm xúc, nhưng biên khoáng lại không ở nơi này, nàng còn nghẹn cái gì. Muốn nói khí hận, so với chư vân hoa nàng càng hận biên gia, chư vân hoa lại ngoan đầu câm hiểm, hai người tựa như công tác đồng bọn giống nhau, một khi ích lợi va chạm, Một phương bán đứng một phương là chuyện thường, thêm chi cũng lại nàng ánh mắt không tốt, tuyển thượng như vậy một kẻ cặn bã. Nhưng biên gia nguyên là huyết mạch trí thân, đánh thân tình cờ hiệu đi thêm đủ loại ghê tẩm âm ngoan việc khiến cho người đặc biệt buồn nôn. Nàng phụ thân qua đời sau những người này trở mặt vô tình, có thể ở linh đường liền vì cổ phần tranh đến đỏ mặt cổ thô, càng là làm nàng đã sớm đối những người này hận thấu xương, càng đừng nói kiếp trước biên khoáng từ nào đó trình độ đi lên nói. Là chết ở này giúp thân nhân vô tình Cùng thế lực tượng Sắt nàng hại nàng có thể Nhưng động nàng để ý người liền tuyệt không hành Cho nên nhìn thấy này hai người Nàng đấy lòng hàn ý là ngăn Cũng ngăn không được hô phó tư lệnh kia hai mươi cái người bệnh còn muốn ngươi hỗ trợ an bài một chút Hoặc là từ chúng ta người đơn độc Quyết định người được chọn hô ái quyền giận mà không dám nói gì Biên trường hy sau lưng là cố tự Hắn muốn thật là tranh bất quá cố tự Liền không thể quá cùng hắn xé rách ra mặt, lưu lại một đường cũng là lưu một cái đường lui, cho nên hắn hít một hơi thật sâu, cũng không hề quản này đó thực chất thượng là ra không được cái gì lực công tử tiểu thư, trực tiếp phất tay háo tử chạy lấy người. Biên đạt biên vi đám người sắc mặt liền càng kém, biên trưởng hy như cũ xem cũng chưa xem bọn họ, cũng cất bước liền đi, lại nghe có người nói thầm, thật ghê gớm, ăn người ta dùng nhân ra, chính mình đều nuôi sống không dậy nổi chính mình người. này uy khởi sướng tới thật là hảo thần khí a. biên trưởng hy dưới chân dừng lại, quay đầu nhìn người nọ, người nọ cũng là công tử ca chung một cái, nhưng rõ ràng này đây biên khoáng huynh muội như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy nàng ánh mắt đảo qua tới, liền trốn đến biên đạt bên người, trong miệng reo lên, nhìn cái gì, ta nói chính là lời nói thật, ngày hôm qua nhà ngươi còn cho ngươi tặng một xe vật tư đi, việc này ai đều biết, cầm chỗ tốt không biết cảm ơn. Ngược lại ở chỗ này không phải cái mũi không phải mặt, ngươi hảo có năng lực, hảo có da mặt. Hắn quay đầu phía đối diện đặt nói, biên đạt, như vậy thân thích các ngươi còn cùng tới làm gì, làm nàng đói chết tính, vật tư lấy tới nuôi chó đều so cấp loại người này cường. Xem náo nhiệt người liền từ phía đối diện đạt đám người không tốt biến thành xem biên trường hy quái dị. Tuy rằng đều nói biên trường hy nổi danh, kỳ thật giới hạn trong nào đó riêng vào người. Cố tự tìm nàng lại không có rong trống khua chiêng kêu tên, cho nên tuyệt đại đa số người cũng không biết trước mắt cái này khẩu khí rất lớn nữ tử là một cái rất lợi hại mục hệ, là cái nhất niệm chi rằng có thể phán nhân sinh chết đại nhân vật, bởi vì mục hệ địa vị cao thượng, dị năng giả năng lực thần kỳ, người thường chính là nghĩ như vậy tượng bọn họ. Biên đặt trong lòng ám sảng, gặp được biên trường hy là ngoài ý muốn, nhưng rất sớm phía trước hắn liền biết nên như thế nào đối mặt cái này đừng ngội. biên gia nhân tài không tính nhiều dị năng giả càng là thưa thớt đương nhiên nhà ai đều như vậy vốn dĩ chính mình một cái tốc độ hình thực chịu ưu ái coi trọng nhưng cố tình biên khoáng là cái phong hệ nổi bật một ngày tháng qua một ngày nếu là biên trường hy lại đến bọn họ hai cái cảm tình hảo đến càng giống thân huynh muội này hai người chạm và ở bên nhau nơi nào còn có chính mình nơi dừng chân biên trường hy tuyệt đối không thể hồi biên gia Cũng may lấy biên trường hy tính tình cũng đại không có khả năng trở về, biên khoáng đều khuyên bất động nàng, mà hắn chỉ cần đụng phải làm làm mặt mũi tình, thuận tiện ở đạo nghĩa thượng đổ đổ nàng, là có thể làm nàng phía đối diện ra càng cách hứng. Hắn cũng mặc kệ biên trường hy sau lưng là cố tự lý tự, liền tính chính mình nguyện ý, nàng là có thể đối chính mình vẻ mặt ôn hòa dày rộng nhân nghĩa. Lâu dài quá xa, thế đạo quá loạn, hắn chỉ tranh trước mắt, hắn nâng lên thanh âm. Lời nói không thể nói như vậy, trường hy dù sao cũng là ta biên ra người, là ta muội muội, liền tính nàng đối chúng ta có lại nhiều hiểu lầm, chúng ta cũng không thể mặc kệ nàng A. Như thế nào có thể mặc kệ đâu, ăn nhiều ít liền cho ta nhổ ra, kia chính là một xe đồ vật A, tuy rằng biên khoáng kia tiểu tử thực nỗ lực, rất nhiều vật tư đều là hắn mang đội làm ra, thậm chí trưởng bối cũng nói hắn có thể tự do chi phối, nhưng vào biên ra đồ vật biên ra mỗi người có phân. Nàng biên trường hy tính quọng hành nào? Ngữ khí thật là tiêu điều vô hạn biên trường hy cùng biên đạt lạnh lùng đối diện, chậm rãi cười lệnh hạ. mươi 143 vay tiền, đại cố vấn hình thức ban đầu, canh ba. Nghe nói ngươi hôm nay chính là đại đại huy phong một phen, lãnh năm đài xe tải trực tiếp đổ nhân ra cửa đi. Sau khi ăn xong khâu phong không mặn không nhạt hỏi uống nước trái cây phấn phào thủy khâu vân. Ai nha, này thế đạo trái cây so vàng còn vàng. Chỉ có thể uống uống có trái cây vị thủy phân đỡ thèm. Khâu Vân buồn khổ mà nghĩ, kỳ thật trái cây này ngoạn ý cũng không phải lộn không đến, chính là đại gia cũng không cùng nhau ngồi xuống chia sẻ, một người ăn nhiều không thú vị. Nghe xong chính mình ca ca nói, hắn liền nít miệng, ca, ngươi không biết, những người đó nhiều đắng giận, giống như chiếm bọn họ bao lớn tiện nghi dường như, sao có thể không phản kích. Là ngươi nói, kia năm đài xe tải nên là trực tiếp đụng phải đi. Võ Đại Lang ở một bên nói tiếp, hắn vừa mới uống thuốc, lại trải qua biên trường hy một hệ điều dưỡng, cả người chỉ cảm thấy tỉnh lại rất nhiều, tinh thần cực hảo, trên mặt cũng co hồng quang, nói chuyện trung khí cũng đủ. Chính là A. Khâu Vân tiếc nối mà nói, muốn ta nói, trực tiếp đánh tới cửa đi, xem những cái đó khiêng hàng còn dám không dám lắm miệng, nhưng biên tiểu thư không chịu A, bạch bạch đưa những cái đó hôn đản 5 xe vật tư. ta này tiểu tâm can đau đến nhất chịu nhất chịu hắn hắc hát, hát mà cười bất quá cũng xác thật sảng các ngươi không thấy được biên ra những người đó xuất sắc sắc mặt ghen ghét khiếp sợ mừng rỡ như điên không thể tin được nếu không phải chúng ta bên này người đông thế mạnh bọn họ liền phải tiến lên đem biên tiểu thư xé nát tùy tay một xe vật tư ra tới trang đến tràn đầy còn đều là dùng được với ăn ngon hảo hóa cái nào không đỏ mắt khâu phong thấp mang hắn tỉnh nói bậy. Khâu vân nhún nhún vai. Bất quá biên trường hy có thể có nhiều như vậy vật tư, nhưng thật ra ra ngoài khâu phong đoán trước, nàng tới ngày đầu tiên liền biết nàng có cái cùng loại không gian đồ vật, nói cùng loại, là đến nay không có phát hiện những người khác có thể một người song hệ, mà biên trường hy người này thân bí, hiểu được rất nhiều, có một ít hiếm lạ cổ quái pháp bảo cũng không kỳ quái. La cố tự nói, không cần đối chuyện này có bất luận cái gì dò hỏi cùng tò mò. Nên thế nào liền thế nào? cho nên bọn họ mới bình thường đối đãi. Nhưng biên trường hy có thể có nhiều như vậy đồ vật, không phải ở mặt thế trước chuẩn bị, chính là ở mặt thế sau chính mình thu đến. vô luận là nào một loại khả năng, đều làm người ngạc nhiên. Ai, hắn quả nhiên là vô pháp yên tâm người này. mà triệu gì có chút lo lắng mà nhìn biên trường hy ở nàng trong đất trồng rau, nằm bò ngồi quỳ ngồi xổm, dùng đủ loại tư thế ở nơi đó nghiên cứu cái gì, hết sức chăm chú. khi thì nhũ mày. Khi thì vui sướng, càng nhiều thời điểm là mặt vô biểu tình. Từ trở về cứ như vậy, tuy rằng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nhưng tổng cảm giác nàng tâm tình không tốt. Lúc này trước cửa mở ra một chiếc xe, cố bồi ôm một cái bao từ trên xe xuống dưới. Hán tư nhân trợ thủ Quách Nghị khiêng quá máy móc từ một khắc sần xuống dưới. Cố bồi đối Quách Nghị đến, liền đặt ở trong viện đi, vất vả ngươi. Quách Nghị gật gật đầu. Cười nói không mệt liền bước vững vàng bước chân đi vào. kỳ thật cố tự mấy người đều tìm kiếm tới rồi chính mình tư nhân trợ lý bọn họ từng người có việc vụ muốn hội ra vào làm việc chỉ dựa vào chính mình đương nhiên là không được cho nên tài xế trợ lực phó thủ đều là cần thiết những người này là từ bọn họ triệu tập sàng chọn ra tới bên trong đoàn đội lại trải qua tầng tầng tuyển chọn mới định ra tới người các người mang nhất định tài nghệ là hơn nữa biên trường hy bảy người trung tâm tiểu đội ở ngoài nhất quan trọng cùng đáng giá tín nhiệm người Chẳng qua chính là những người này cũng không cho phép ở biệt thự lưu lại. Bất quá lương tử ngâm không ở cái này trong phạm vi, hắn chỉ là chiếm là một hệ tiện nghi, có đôi khi không thể không yêu cầu hắn. Quách nghị là cái thanh niên nam tử, thành thục ổn trọng đầu óc linh hoạt, trước kia là cái tương đương thành công thương nhân. Cố bồi một cái không ra quá xã hội sinh viên, có như vậy một người đi theo, cố tử mấy người cũng có thể yên tâm rất nhiều. Quách nghị phía đối diện trường hy gật đầu cười cười. đem xe khai tiến gaza cũng chưa đi đến biệt thự cùng những người khác thăm hỏi liền thức thời mà đi rồi cố bồi đối kia dụng cụ bảo bối thật sự tiêu tới a nam hỗ trợ nâng đi hắn tiểu công tác gian đi sau đó thật cao hứng mà lập tức đi hướng biên trường hy lại ở vội cái này đâu ngươi loại này chính là cái gì khi nào có thể ăn được đến a biên trường hy nhìn kia dụng cụ không đáp hỏi lại đó là đang làm gì Đó là căn cứ cổng lớn dùng để dò xét không gian hệ không gian, giống như đã xảy ra trục trặc. Hôm nay chắc rất nhiều đều xuất hiện rất lớn khác biệt, thứ này không phải cù hích phát minh ra tới sao. Hắn vừa lúc khi đó lại ở, trên xe còn có vài cái chờ đợi sử dụng sản phẩm. Kết quả vừa giận đem chỉnh chiếc xe đều lực hạ, ta vừa lúc đi ngang qua, liền tưởng nói Thảo một kiện trở về nhìn xem. Biên trưởng Hy liền đứng lên hướng kia cùng nhau xoay cái vòng, ngẩng đầu hỏi. Cú ích có thể đồng ý. Hắn nghiên cứu cũng muốn kinh phi à, nghe nói tài chính khan hiếm hồi lâu, ta hoa điểm tiền liền bắt lấy một đài. Hiện tại tài chính, một là chỉ tinh hạch, nhị chính là vật tư, nhắc tới tiền, tắc chính là tinh hạch. Biên trường Hy gật gật đầu, cố bồi làm chính là nghiên cứu, nàng cũng là thực trì độn mà hôm nay mới phát hiện, cho nên hắn mỗi ngày bên ngoài chạy, chủ yếu chính là hiểu biết thế giới, nghiên cứu những cái đó tân khoa học kỹ thuật. Làm làm thị trường điều tra, phương hướng tán loạn thật sự, nhưng có đôi khi làm ra tới số liệu, liền cố tự đều phải lấy tới tham khảo. Vậy ngươi là muốn đem cái này hủy đi nghiên cứu nguyên lý? Sao có thể a? Cố bồi cười nói, làm A Nam đem đồ vật dọn đi lên, ta không phải làm nghiên cứu khoa học liêu, cũng liền làm làm văn tự con số công tác, ta tưởng đem căn cứ hết thể phát triển đều ký lục xuống dưới. Này đó khoa học kỹ thuật cải cách thay đổi rất có ý tứ cũng rất quan trọng, còn có căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát sinh biến hóa quản lý điều lệ, người sống sót sinh hoạt biến thiên, này đó đều là phi thường đáng giá tham khảo cùng học tập. Biên trưởng hy nghe xong chính là cả kinh, tham khảo cái gì, lại học tập cái gì, dùng để về sau chính mình kiến căn cứ. Tuy rằng người ca về sau xác thật sẽ lộn một cái chính mình căn cứ, nhưng người này chuẩn bị công tác có phải hay không làm được quá sớm. Cố bồi ánh mắt sáng ngời hưng phấn, Kaka cũng tán thành ta làm cái này. Hắn muốn ta mỗi tuần đều cho hắn viết cái báo cáo, đem một vòng tới phát sinh sự tình đáng giá chú ý, có giá trị, có ý nghĩa đều viết xuống tới, phân tích phân tích trong đó tâm vị. Hắc hắc, kết quả vì cái này dụng cụ, ta đem này chu kinh phí dùng hết, hiện tại là một nghèo hai trắng, còn có kinh phí, cái này Kaka làm tốt lắm, lao chính thức, lao duy trì. Biên trưởng Hi liền gục xuống hạ mi mắt. Nàng cũng trở nên một nghèo hai trắng, kết quả. Ai, ngẫm lại còn có điểm tiểu buồn bực. Buồn bực xong rồi mới hồi quá vị tới, chết thoái phía sau nửa phần, nghi hoặc mà nhìn cố bồi, ngươi không phải tới tìm ta vay tiền đi. Hắc hắc, cái kia, ta ca nói, kinh phí không đủ chính mình nghĩ cách, trừ phi báo cáo có đáng giá khen thưởng, đáng giá gia tăng kinh phí nội dung, bằng không cũng sẽ không cho ta thêm, nhưng cho dù có thêm, cũng muốn cuối tuần, cho nên ta liền tưởng. Cố bồi tương đối nhỏ giọng mà nói, không biết vì cái gì việc này hắn càng nguyện ý xin giúp đỡ biên trường Hy, kỳ thật nếu hắn càng khâu phong đề, lập tức là có thể muốn nhiều ít cấp nhiều ít, nhưng chính là quái ngượng ngùng. Đại khái là bởi vì khâu phong cho hắn cùng cố tự cho hắn bản chất không có gì hai dạng, có bao nhiêu tư bản bọn họ những người này đều là xài chung. Ách, nếu là không có, vậy quên đi. Phần 43 Biên trường Hy hỏi, người muốn nhiều ít, Cố bồi vươn một cái bàn tay. năm cái, cái gì? 500 cái nhất dài bạch hạch. ngươi công phu sư tử ngọc A. Biên trưởng Hy kinh ngạc, hiện tại một vòng không chỉ thừa hai ngày sao 2 ngày 500, kia cố tự cho hắn kinh phí rốt cuộc nhiều ít ta. Cố bồi ngượng ngùng mà nói, ta một người năng lực hữu hạn liền mướn một ít người giúp ta tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Cái này dụng cụ sự chính là có người được đến tin tức. Mãn đường cái chạy đi tìm ta mới cho ta đuổi kịp, ta một cao hứng, không chỉ có nói thù lao phiên bội, còn nói ngày mai muốn thỉnh bọn họ ăn một đốn. Biên trường Hy gật gật đầu, 500 cái nhất dai bạch hoạch nàng vẫn là lời đến, đến ra, nàng hôm nay hoa đi ra ngoài chính là 5 xe vật tư, nhưng tinh hoạch một cái không núp đích, phía trước tích cóp không ít, tam giai màu hoạch liền có vài cái, lấy ra hai quả tới liền có bao nhiêu vô thiếu. Đông nhiên nàng trước mắt sáng ngời. Ngươi làm loại sự tình này, có phải hay không ý nghĩa ngươi tin tức rất nhiều rất linh thông? Thấy hắn gật đầu, nàng cao hứng hỏi, kia căn cứ ngoại nơi nào vật tư tương đối nhiều, nguy hiểm hệ số lại tương đối thấp. Cái này, ngươi muốn chính mình đi sao? Ta đây vẫn là trở về hảo hảo sửa sang lại một chút, nhất thời cũng không nói lên được. Không vội không vội, kế tiếp hảo một đoạn thời gian ta đều phải chạy bệnh viện, cũng không có thời gian đi ra ngoài. Đến lúc đó có thể cho ta mấy cái địa điểm là được. Biên trưởng hy nói rất thông khoái mà lấy ra hai quả tam giai bạch hạch, một quả tam giai hường hạch, này có thể tính 500 đi, tính ta hướng ngươi mua tin tức phí dụng, nhiều coi như ta tà tài trợ phí. Nói trở về, ngươi này sống như vậy tiêu tiền, có hay không nghĩ tới một ít kiếm tiền biện pháp? Cố bồi man ngượng ngùng, nhưng nghe lời này liền đem khắc đều trước bông. Trường hy ngươi có cái gì ý kiến hay hắn cũng tưởng chính mình kiếm tiền A. nhưng hắn không dị năng không kinh nghiệm đi ra ngoài chém giết hiển nhiên không thích hợp ít nhất hiện tại không được đường khắc kính liền không có cố tự bọn họ yêu cầu tinh hoạch địa phương rất nhiều thu vào lại cực nhỏ luôn như vậy dỗi tay hắn cũng quái áy náy đây cũng là vì cái gì hắn không mở miệng được phải hướng biên trường hy mượn nguyên nhân nếu có thể có chính mình thu vào vậy hắn nhìn biên trường hy đôi mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây thông qua bán tin tức nay chỉ là một cái thiết tưởng tiếm tiền, đơn giản là dùng chính mình tài nguyên đổi lấy khác tài nguyên, có người làm công làm việc nặng, trả giá thời gian cùng sức lực, có người khai tiểu điếm mua đồ vật, trả giá mặt tiền cửa hàng tiền thuê cùng vật phẩm, viện nghiên cứu những cái đó, là đầu óc cùng tinh lực, đi ra ngoài săn thú người, đó là thể lực cùng vũ lực. Người có cái gì đâu? Tin tức, không đúng, ta biết cũng không nhiều lắm, nếu thật muốn đi con đường này, ta nhất định phải làm cho giống bộ dáng. Lớn lớn bé bé tin tức đều làm ra, yêu cầu chạy chân người, sửa sang lại người, công tác địa phương, hữu hiệu, hiệu trật tự nội quy cố bồi nhanh trong nhập diễn, lẩm bẩm tự nói trong trước. Biên trường Hy thấy hắn như thế liền âm thầm cảm khái, cố tự bên người người nhưng có một cái là đơn giản, ngay cả cái này nhìn như yếu nhất đệ đệ, này đấu vóc, này ngộ tính, tương lai xây dựng chính bọn họ căn cứ, hắn không phải tổng thiết kế sư cũng là đại cố vấn. Cố bồi suy tư thật lâu sau, vô tay một cái, có thể nếm thử, bất quá này động tác lớn, đến trước hướng ca, ca xin chỉ thị. Hắn kích động mà nắm lấy biên trường hy mạnh tay trọng lắc lắc, trường hy, ngươi thật là giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền cảm thấy gáy lạnh lạnh, biên trường hy khó hiểu mà thăm dò nhìn lên, bột đã trở lại. Đờ canh ba xong, viết đến so ngày hôm qua thuận lợi, cho nên sớm một chút. hy vọng mọi người xem đến cao hứng thân ái nhóm trước ngủ ngon ngày mai như cũ canh ba hò, nờ ho chương một trăm nguyên do thay đổi dần quan hệ canh một cố bồi nhìn đến cố tự không biết như thế nào phản ứng đầu tiên chính là buông ra nắm biên trường hy tay mà biên trường hy nhìn đến cố tự liền có chút trột dạ lộng năm xe vật tư đi biên ra là nàng nhất thời khí phách Lúc ấy cũng không nghĩ như thế nào làm chuyện này sẽ cho cố tự nơi này mang đi cái gì ảnh hưởng, chờ đến đã trở lại, trần ai lạc định, mới cảm thấy có chút xin lỗi hắn. Nói như thế nào, chính mình đều quá mức khinh quần ngạo mạn, mà người có tâm thực dễ dàng đem nàng hành vi cho rằng là cố tự bày mưu đặc kế, là phía đối diện ra cấp thấp mà vả mặt. Còn nữa, không duyên cớ đem như vậy nhiều vật tư đưa cho đối địch trận doanh, không biết cố tự bọn họ có thể hay không có cái gì ý tưởng. Cố tự cũng đồng dạng không làm giúp đỡ tiến biệt thự, chính mình một người đi vào tới, triệu Di vội vàng đem hắn áo khoác cùng công văn bao lấy đi vào phóng hảo, cố đội trưởng trước rửa cái mặt. Lập tức liền có thể ăn cơm. Cố tự xua xua tay, không hội. Hắn tựa hồ tâm tình không tồi, do đem ghế rửa ngồi ở tiểu thái mà biên, hỏi trước cố bồi, nghe nói ngươi hôm nay lộng đài dụng cụ. Ai? Đúng vậy. Cố bồi nói, hắn mới vừa làm ra đồ vật. Bên này cố tự sẽ biết, này tin tức cũng quá linh thông. Cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi, làm ký lục điều tra, không cần thiết đem đồ vật trực tiếp dọn về đến đây đi. Cố bồi liền từ ngồi xổm đứng lên, đem kia dụng cụ lộng trở về. Một cái là ta cá nhân khá tò mò thứ này, muốn nhìn cái đại khái rốt cuộc là thứ gì. Đệ nhị, ta cảm thấy cù hích người kia quá thiên tài, phát minh quần quần không ngừng. luận văn báo cáo mấy ngày một thiên Thật sự làm người không thể không nghi ngờ hắn có phải hay không hắn muốn tìm cái từ hình dung, suy nghĩ nửa ngày, biên trường hy sen mồm, khai ngoại quải. Đối chính là khai bàn tay vàng cảm giác. Nói không chừng chính là gian lận thần khí đâu. Biên trường hy âm thầm nói thầm, coi chừng tự tầm mắt chuyển qua tới, liền mí mắt một trọ, túi đầu tiếp tục cùng bùn đất thân mật tiếp xúc. Cố bồi thẳng gật đầu, chính là như vậy, không phải nói biết người biết ta sao. Cú ích trước mắt còn không có minh xác bệ phái tổ chức, hắn muốn thật là một nhân tài không giả, chúng ta liền có thể tranh thủ hắn, nếu là có khác nội tình. Cũng muốn lộn minh bạch, ca ngươi không cảm thấy tân khoa học kỹ thuật này một khối có thể trở thành dẫn dắt nhân loại phát triển một đại chủ lực sao, chúng ta cũng nên lộng cái nghiên cứu căn cứ, kia này đó dụng cụ còn không phải là thực tốt tài liệu trực tiếp. Cố tự tỏ vẻ tán đồng, việc này ngươi tạm thời không cần nhọc lòng. Chúng ta dừng chân chưa ổn, việc này còn muốn hoán một chút, bất quá ngươi có cái này ý tưởng thực hảo, nên làm cái gì bạo gan đi làm, yêu cầu ra bên ngoài lấy, không cần mềm tay, không đủ liền nói cho ta. Cố tự nói dừng một chút, xem kia yên lặng ở trang không khí, kỳ thật ở nơi đó chọc bên chân sữa bò, rốt cuộc đem khổ mặt tiểu ra hỏa đuổi đi. Sau đó chính mình làm bộ làm tịch muốn đuổi theo nó biên trường hy, hắn kiềm chế buồn cười, liền buổi chiều. Bao nhiêu người tới định hót ta tài đại khí thô, đối đối thủ đều xa hoa thật sự, ngươi ca ta tuy rằng còn không có như vậy rộng lượng. Nhưng cung đệ đệ làm mấy cái hạng mục vẫn là dư giả. Cố bồi có chút kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên xoay ngữ cảnh, biên trưởng hy lại nghe đã hiểu, cố tự đây là ngấm ngầm hại người mà nói chính mình a nang liên trệ trệ, có chút khí khổ mà nói, cho ngươi thêm phiền toái Xem nàng chịu nói tiếp, còn tính thành thật. Cố tử cũng liền không quanh co lòng vòng, lẽ ra ngươi việc tư ta không nên lắm miệng, nhưng ngươi hôm nay cũng xác thật quá lô mãng. Trước mặt mọi người như vậy lấy đồ vật, uy phong là có, nhưng có biết hay không sẽ đưa tới nhiều ít đỏ mắt người, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận, khi nào sấn ngươi một người muốn đi đánh tốt đâu. Biên trường hy le lưới, cho nên hắn liền đem sự tình khiên xuống dưới, cuối cùng biến thành cố tự tài đại khí thô. Biên trưởng Hy chỉ là cái tùy hứng tham ố công trung tư khoản kho hàng quản lý người. Ngươi có thể trách ta nhiều chuyện. Biên trưởng Hy lắc đầu, vốn dĩ chỉ là những người đó lời nói quá nhiều quá phiền, ta liền tưởng lấp kín bọn họ miệng, cũng không muốn làm nổi bật. Nàng hồi tưởng những người đó phản ứng, vui vẻ hạ, thầm nghĩ hảo đi. Nhiều ít vẫn là có một chút làm nổi bật ý tứ. Ghen ghét là một loại thực ma người cảm xúc, nàng nên ngang mà biểu hiện chính mình vật tư vô số. còn ném xuống câu như vậy điểm vật tư ta thật đúng là trướng mắt các ngươi liền cầm đi loại này trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt nói những người đó đến luôn chết xuống hồ biên trường hy một cái gia tộc khí tử đi đến này một bước là mười phần kẻ tới sau cư thượng cá mặn đại xoay người nàng không cần làm cái gì đêm nay những người đó cũng đừng nghĩ ngủ ngon rác kỳ thật biên ra làm ăn uống nghiệp đầu sỏ bọn họ mang đến lương thực tuyệt đối không ít càng đừng nói lần này là đi rồi mỗi điều lối tắt của cải hẳn là tương đương phong phú. Nhưng nhập căn cứ chỗ đã bị tể đi một phần ba, sau lại nhà ở khó, lạc hộ khó, nghề nghiệp khó, xem bệnh khó, hạng nhất hạng nhất bị căn cứ bóc lột. Hơn nữa bọn họ luôn lấy từ thiện đại gia tự cho mình là cái này muốn tài trợ, cái kia muốn giúp đỡ. Một bộ trách trời thương dân sắp mặt, kỳ thật đều là vì phát triển nhân mạch, có thể không nghèo liền quái. Biên trường hy năm xe vật tư tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đã hỉ lại hận. đương nhiên nàng mục đích còn không chỉ như vậy nhẫn nhịn nàng rốt cuộc là nhịn không được vì chính mình biện hộ kỳ thật ta còn là có mặt khác mục đích thấy hai huynh đệ đều nhìn chính mình nàng nói ta cố ý trước tiên kêu khâu vân triệu tập tới một ít tác phong không lo người còn có cùng biên ra bằng mặt không bằng lòng âm thầm phân cao thấp người làm cho bọn họ mặt cấp đồ vật trả lại cho mấy dương xuống ống ách những cái đó xuống ống chỉ có mặt trên một tầng phía dưới đều là khô thảo Chính là mặt trên một tầng thương cũng phần lớn có thương vô đạn, cho nên ta tưởng gần nhất nơi đó đều sẽ thực náo nhiệt. Căn cứ trị an đều không phải là thực hảo, có chút suốt ngày nghị không làm mà hưởng người, có chút không dũng khí đối mặt tăng thi, liền tìm cách tính kế đồng bào người, có chút thực lực không tội nhưng nhân phẩm ác liệt người, đều là xã hội bất an nhân tố, cướp bóc trộm đạo sự kiện vẫn là rất nhiều. Biên gia đột nhiên được đến như vậy thật tốt đồ vật. Có thể hay không có người chịu không nổi dụ hoặc ra tay đâu. Ở đương kim phổ biến thu phú, ở này đó người giàu có thái độ ngạo mạn tự tôn tự đại dưới tình huống. Ở biên gia lấy lao đại ca tư thái, lấy chịu khổ đồng bảo tên tuổi tụ tập khởi như vậy cái vòng. Đại gia tình huống đều không sai biệt lắm, bọn họ lại một đêm phất nhanh khi, bọn họ tình cảnh có thể nghĩ. huống chi, biên trưởng hy đối trong căn cứ những người đó nhất ác liệt khó chơi to gan lớn mật là rất là hiểu biết. Tuy rằng nhìn như là dò hỏi khâu vân sau mới triệu tập tới một đám hắc gác phân tử, nhưng kỳ thật nàng âm thầm điểm tướng, lộng đi nhiều là những cái đó không tà tâm làm đại chuyện xấu, nhưng có kiên nhẫn có năng lực làm vô số tiểu chuyện xấu ra hỏa, hố bất tử biên gia cũng có thể ghê tẩm chết bọn họ. Hơn nữa bọn họ đồng đạo người trong, những cái đó tập đoàn tài chính a đồng bọn a, mặc kệ mặt ngoài có thể hay không làm cái gì, nhưng âm thầm khẳng định cùng biên gia quan hệ muôn cương. Biên ra một khi mất đi nhân tâm, còn có thể hoành đi nơi nào? Nàng vì cái gì phải cho 5 xe vật tư? Biên khoáng khai lại đây chỉ là một chiếc nhị tấn dương thức tiểu xe vận tải. Nàng còn quá khứ chính là 5 chiếc 8 tấn cỡ chung xe vận tải. Những cái đó vật tư nhiều đến chính là biên gia sân căn bản không bỏ xuống được, lập tức khiến cho nàng hầu bao đại đại thon thả xuống dưới. Nàng lại không phải đầu cháy hòng rớt, có thể làm như vậy đều là ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Cố tử cũng liền minh bạch nàng ý tứ. Lát đầu, muốn biên ra khổ sở cũng không phải việc khó. Nàng như vậy chưa đả thương địch thủ trước thương mình. Thật sự không thật cao minh. Nhưng dù sao cũng là nhân ra ra sự. Hắn khó mà nói quá nhiều. Nếu có yêu cầu trợ giúp, ngươi muốn nói cho ta. Biên trưởng Hy liền biết việc này bóc qua. Ha hả ha cười hai tiếng. Ta hiện tại là một nghèo hai trắng. Về sóc nhưng đều muốn dựa vào cố đội dài quá. Cơm điểm qua đi. Biên khoáng vội vàng tới một chuyến, hắn hôm nay ra căn cứ, trở về mới nghe nói việc này, lập tức liền chạy tới, khuyên can mãi mới có thể làm khu biệt thự cảnh vệ giúp hắn đệ cái tin tức. Biên trưởng Hy đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện hồi lâu, mới đưa sắc mặt buồn bực hắn tiến đi. Biên trưởng Hy trở về tâm tình cũng không được tốt, ra ngoài nàng đoán trước, nàng ám chỉ biên khoáng cùng những người đó viết khai quan hệ, hắn lại là một câu huyết nhục trí thân, nơi nào là có thể bỏ qua một bên liền bỏ qua một bên. Chí thân ngươi muội, Theo sau lại là một câu, ngươi nơi này có cố đội trưởng chăm sóc, ta yên tâm, nhưng bọn hán. Biên trưởng Hy trong đầu liền phảng phất tầm ầm một thanh âm vang lên, cả người đều ngơ ngẩn, hán phía trước đủ loại xin lôi các loại đem trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người nói, cũng là như thế nào dư vị như thế nào không đối vị. Giống như có thứ gì, cũng theo những lời này, chậm rãi thay đổi hương vị. Tiếp theo mấy ngày, biên trưởng Hy chạy chữa viện biệt thự hai đầu chạy. Lúc ban đầu 20 cái người bệnh đã khỏi hẳn xuất viện, đã ở trị liệu mặt sau người bệnh, việc này cực kỳ hoanh động, biệt thự ngạch cửa đều phải bị người đạp lạ. Những người này không phải thám tính hư thật, chính là muốn gặp Biên Trường Hy, bằng không chính là hy vọng Biên Trường Hy cũng đi xem chính mình bị bệnh thủ hạ, càng có cuồng vọng quá mức, làm cho cố tự mặt đảo khởi góc tường. Biên Trường Hy nghĩ tới chính mình cứu trị năng lực cho hấp thụ ánh sáng sẽ đưa tới không ít phiền thoái. Nhưng không nghĩ tới sẽ tới phiền không thắng phiền nông nỗi, từ đây liền quấy rầy chính mình bảng giờ giấc, đi bệnh viện đều là trộm đi, thời gian chưa bao giờ định, mặt khác thời điểm liền tránh ở biệt thự, có người tới cửa, cũng làm bộ không ở, mắt không thấy tâm không phiền. Biệt thự hai vị trọng chứng người bệnh, bóng dáng ở ngày ngày thuốc tắm hạ, mỗi ngày đều có thể thanh ra một chút độc tố, tình huống càng ngày càng tốt. Võ đại lang thân thể trạng hướng cũng đại đại chuyển biến tốt đẹp, ở một buổi tối. Mọi người đều ở dưới tình huống, mời đến tô trầm tư đem sự tình làm, sau đó liền tiến vào chính thức trị liệu giai đoạn. Làm biên trường hy tương đối buồn rầu, là nàng tạp ở nhị giai viên mãn giai đoạn, chính là không có hướng quá cái chắn tới tam giai chứng triệu. Nàng kéo 10 ngày qua, quyết định, ra căn cứ, kiếm tiền đi. Sáng sớm nàng đi trước bệnh viện đem hôm nay 10 cái tân người bệnh trị liệu một lần, thông qua cảm giác tính ra, suy tính ra bọn họ khỏi hàng ngày. Ở bọn họ bệnh lịch thượng ký lục xung dưới, này đó tư liệu về sau đều là phải bị lật xem nghiên cứu. Sau đó nàng liền thẳng đến căn cứ Tây Đại Môn, lần này nàng muốn đi địa phương là phía Tây một cái vật liệu thép bán xỉ trung tâm, căn cứ mỗi ngày đều có tân người sống sót tiến vào mỗi thời mỗi khắc đều có công trình ở kiến tạo, tiêu hao kiến trúc tài liệu là một cái phi thường thật lớn con số, cho nên có quan hệ đơn vị, tập thể. Thậm chí với quản lý giai tầng đều phát ra quá vật liệu thép nhiệm vụ. Nhưng bởi vì vật liệu thép thị trường khá xa, hơn nữa loại đồ vật này thể tích đại chất lượng đại, một cái bình thường không gian hệ đi ra ngoài trang không bao nhiêu trở về, không có không gian hệ liền càng không cần mơ ước, nhất quan trọng là, thứ này nơi nào so được với sinh hoạt vật tư đăng giá, cấp thù lao cũng không cao, cho nên rất ít có người tiếp loại này nhiệm vụ. Cảm tạ Ly 0161 chương phấn hồng phiếu Ngày hôm qua đặt mua thực cấp lực, lại đột phá lịch sử tân cao, thật cao hứng các bạn yêu thích cùng duy trì, không lưng. mươi 145 ra tới, lạc hậu vùng núi Người, canh hai.